chương bốn trăm năm mươi tám ta đi đánh chết đại ca chở hắn trở về vị này xích nguyên ma mãng nhất tộc tộc lão đem hắn phán đoán bí mật truyền âm nói cho cái khác tộc nhân lấy xích nguyên ma mãng tộc tộc trưởng cầm đầu vô số cường giả đối t ử dương thân phận không còn chút nào nữa hoài nghi thậm chí biểu hiện r a cực lớn tôn kính phương đông âm phủ đại đế c h i tử vẹn vẹn cái này một thân phận liền đủ để cho đem t ử dương phụng làm khách quý t h ừ thiên sư m ờ i xích nguyên ma mãng nhất tộc tộc, tộc trưởng tên là xích nguyên xích nguyên ma mãng chính là lấy tên của hắn mệnh danh hắn đem từ dương mời đến trong tộc thân điện tự mình cùng đi đồng thời mệnh tộc nhân đưa lên rất nhiều địa ngục mỹ vị cố lên những này mỹ vị đều là phương tây địa ngục đặc sắc cái gì địa ngục cám dạ phượng hoàng chi căn loại hình đồ vật tại nhân gian thiên đình cùng địa phủ có thể thấy được không đến cùng lúc đó xích nguyên ma mãng tộc thần điện một tòa thiên điện bên trong còn có mấy vị xích nguyên ma mãng nhất tộc cao thủ nếu là từ dương ở chỗ này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì nơi này còn có một vị xích nguyên đây là xích nguyên hắc cám hệ thần phân thân hắn chủ tu hỏa hệ pháp tắc phụ t u hắc á m pháp tắc đồng thời lấy h ắ cám pháp tắc ngưng tụ ra một bộ thần phân thân lại cũng tu luyện đến thượng vị thần cảnh giới phụ vương bệ hạ vị này từ thiên sư tu vi bất quá là kim tiên cảnh giới cũng liền cùng dung hợp hai loại huyền ảo thượng vị chân thần tương đương phụ vương ngươi đã dung hợp năm loại huyền ảo c ử ly đại viên mãn cũng cách chỉ một bước không cần như thế l ợ i hắn cha hỏi là xích nguyên đại nhị tử cũng là bây giờ xích nguyên ma mãng nhất tộc thái tử xích nguyên có chín con trai trong đó đại nhi tử cùng con trai thứ chín thiên phú tốt nhất hắn đại nhị tử sống tại vạn năm trước liền đã là thượng vị chân thần bây giờ đã dung hợp ba loại huyền ảo thực lực không thể khinh thường trong tộc các tộc lao đối với hắn mười phần tin phục t i ế u nhi tử chính là ạ cờ hắn năm nay mới sáu trăm tuổi cũng đã dựa vào cố gắng tu thành trung vị chân thần không nên cảm thấy sáu trăm tuổi rất lớn đối với s í c h nguyên ma mãng tới nói tám trăm tuổi mới tính trưởng thành đối mặt đại nhi tử hỏi thăm s í c h nguyên hắc cám hệ thần phân thân mở miệng nói ta nghe cựu nhi nói qua cái này từ thiền sư chính là nhân gian tổ đình đệ nhất cừng giả tuổi tác thậm chí không đủ hai mười lăm tuổi chỉ bằng vào điểm này liền đủ để phụ vương nhìn thẳng vào Húng chi, hắn phụ chi、tử. Sích khí, Nguyên ngữ ràng đại là âm đế tử. rõ Ác ma chi ma v ư ơ nhưng g t â n thần, cách xa nhau mấy chục vạn giảm thời không, hắn một đạo ý chí cũng đủ để đánh bại đại viên mãn là chủ cách chục chí thời phía đủ một xa mấy giảm đạo bại đại để ý d ớ i tất cả c h â thần. h n n ư giống như xạ tạn dạng này chủ thần âm phủ đại đế một bàn tay liền có thể chụp chết chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết lôi đ ỉ n h chủ thần dè ớ s t ử v o n g chủ thần o d i n mới có tư cách tại âm phủ đại đế thủ hạ đi mấy chiêu sinh nguyên ma mạng nhất tộc thái tử giang l người hắn hoài nghi mình nghe lầm thế là phản hỏi phụ vương ngài nói là lôi đình chủ thần dè ớt từ vòng chủ thần ô đ ỉ n cũng chỉ là có tư cách tại âm phủ đại đế thủ hạ đi mấy chiêu mà cũng không phải là chống lại chống lại một vị biến hóa thành hình người dâu tóc bạc trắng xích nguyên ma mãn g tộc lao cười hắn vứt dâu nói tộc trưởng nói tới đi mấy c h i ề u là tương đối khách sáo thuyết pháp phương đông âm phủ hai vị kia đại đế là gần với phương đông tiên đỉnh vị kia tam giới trí tôn đỉnh cấp thần linh bọn hắn chẳng những thực lực cường đại còn nắm giữ lấy pháp bảo cực kỳ lợi hại bất luận một vị nào đều có quét ngang địa ngục thực lực vô địch vị này tộc lão là cùng xích nguyên không sai biệt lắm cùng một chỗ đạn sinh cổ lao sinh mệnh hắn từng tại tinh không bên trong gặp qua phương đông âm phủ đại đế xuất thủ đúng rồi phụ vương từ thiên sư đến ta lạc nhật sơn mạch cần làm chuyện gì cựu hoàng tử chỉ có s í c h nguyên hỏa hệ thần phân thân b g ồ i tiếp t ừ dương mà hắn hỏa hệ thần phân thân cùng hắc cám hệ thần phân thân vốn là một người tự nhiên nói chuyện nói hắc cám hệ thần phân thân cũng biết tố s í c h nguyên nói đoạn thời gian trước trong tộc thám tử không phải phát hiện một tòa thành trì hoành không rơi vào tử vong bình nguyên lấy đông a đó chính là từ tiên sư mang tới một tòa thánh thành hắn đã dẫn đầu nhân gian cờ giả tiềm nhập địa ngục bên trong lạ chui vào a cờ b ạ l ư ớ t mắt nói ngày đó đen thành hoành không đưa tới động tĩnh rất lớn cái này cũng cứ gọi chui vào xích nguyên chừng chính mình con trai thứ chín một chút nói phải chăng chui vào cái này không trọng yếu trọng yếu là từ thiền sư đến địa ngục mục đích là vì đối phó xa tản đồng thời hắn đã đạt được phương đông tiên đình âm phủ ủng hộ xích nguyên ma mạng nhất tộc rất nhiều cao thủ c ó một cái đứng lên từng cái con mắt không khỏi sáng lên địa ngục thập đại ác ma t r ù n g tộc bây giờ chỉ có tứ đại t r ù n g tộc chưa từng thần phục xa tản mà cái này tứ đại t r ù n g tộc chính là lấy xích nguyên ma mạng nhất tộc cầm đầu bây giờ xạ tản nhất thống địa ngục chi thế đã thành kết cục đã định cho nên bọn hắn lúc trước mới có thể tập kết tại bên trong thần điện thương nghị đối sách nên như thế nào đầu nhập vào xa tản mới có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất nhưng cuối cùng thương nghị kết quả là cho dù là tốt nhất dự định chỉ sợ tộc trưởng các loại một đám cao tầng đều sẽ nhận xử phạt thử vong thậm chí là bị khống chế nô dịch bây giờ s í c h nguyên ma mãng nhất tộc lại là thấy được hy vọng s í c h nguyên lại nói mặt khác từ thiên sư đã thuyết phục tử vong chúa tể kết minh hắn đã thuyết phục tử vong chúa tể tiến về u minh c h i hải trợ giúp u minh chúa tể s í c h nguyên ma mãng nhất tộc vô số cường giả trong mắt quan g mang càng sâu s í c h nguyên thì là dừng một chút vừa cười nói trừ cái đó ra từ thiên sư còn mang đến rất nhiều phương đông tiên đình âm phủ cao thủ hắn dự định lại đi một chuyên hát cám chỉ xâm mời ta cùng đi thấy nhiều tộc nhân trên mặt vẻ lo lắng sinh nguyên cười nói từ thiên sư đi hắc cám chỉ sâm là vì bãi phòng hắc cám chúa tệ mà ta thì cần muốn đi một chuyên mỹ ảnh tộc mỹ ảnh tộc cũng là địa ngục thập đại ác ma t r ù n g tộc thuộc về từ dương muốn liên lạc kết minh đối tượng một trong sinh nguyên là chủ động xin đi đi liên lạc mỹ ảnh tộc dù sao muốn kết minh liền phải thể hiện ra bản thân giá trị cùng thành ý ước chừng nửa giờ sau từ dương cùng s í c h nguyên m ạ n h nhất h ỏ a hệ thần phân thân cùng nhau bay ra lạc nhật sơn mạch bọn hắn từ lạc nhật sơn mạch mà ra từ tử vong bình nguyên trên không bay qua đã thấy tử vong bình nguyên trung ương to lớn tử vong chỉ thành chậm rãi hiện hiện tử vong chỉ thành chữ vi v đại lượng thánh vực thần cấp thậm chí chân thần cấp cao thủ thành quần kết đội tạo thành mấy cái phương trợ trong đó thánh vực sinh linh khoảng chừng mấy ngàn vạn thần cấp sinh linh có gần trăm vạn hạ vị chân thần mấy vạn ngoại trừ thượng vị chân thần số lượng không kịp lạc nhật sơn mạch bên ngoài tử vong bình nguyên thực lực tổng hợp hiển nhiên mạnh hơn xích nguyên ma mãng nhất tộc một mạng lớn bay ra tử vong bình nguyên rất nhanh liền đến thánh thành nơi trú đóng vì hướng xích nguyên ma mãng biểu hiện ra thực lực của mình từ dương cố ý truyền âm thủy hoàng đế mệnh thánh thành bên trong cường giả thúc giục thánh thành phương viên trong ngàn giảm tất cả trợ pháp một thời gian đạo đạo tiên ánh sáng càng có rất nhiều thiên tiên kim tiên cấp cường giả n ở rộ tự thân lực lượng thành thành lực lượng cũng bị thôi động cố lực lượng kia liền xích nguyên mạnh nhất hỏa hệ thần phân thân đều là một trận tim đập nhanh từ dương c ư ờ i hỏi xích nguyên tộc trưởng cảm thấy chúng ta những lực lượng này phải chăng có thể chống đỡ được xà tản xích nguyên nói từ thiên sư từ nhân gian mang tới cố lực lượng này hoàn toàn chính xác cường đại có thể nghĩ muốn đối phó xà tản chỉ sợ còn kém một chút từ dương t h ả n như nói cố này thực lực đích thật là kém một chút bất quá ta dưới trướng còn có mười vị tao thủ chính là âm phủ thiên tề nhân thánh đại đế đã từng thập đại thái bảo từng cái đều là tuyệt đỉnh nhân vật trong đó chín vị đầu thai truyền thế biến thành quỷ hồn bây giờ còn chưa khôi phục thực lực chờ đến bọn hắn triệt để thức tỉnh khôi phục chính là ta quét ngang địa ngục thời điểm tử dương nhìn về phía thánh thành đã thấy thánh thành bên trong mạnh nguyên xoáy chân đ ạ p tiên quan g mà tới hắn người mặc một bộ màu đen tiên khải trên thân đại la khí tức dung chuyển trời đất vừa xài bức ra liền đã đi tới tử dương cùng xích nguyên trước người xích nguyên khỏe mắt cùng đoạn hắn từ trên thân mạnh danh son cảm ứng được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm thật mạnh người này thực lực chỉ sợ càng tại đại viên mãn phía trên mà tử dương thì là nói Mạnh, nguyên xoái chưa đi, u -minh chỉ à? mạnh danh sơn nói xạ tàn đã biết rõ chúng ta tới đến địa ngục hắn dự định lấy tiến công u minh tri hải làm nội nhự hấp dẫn chú ý của chúng ta sau đó điều động một chi hoàn toàn do chân thần tạo thành tinh nhuệ tiến công tổ đình từ dương sắc mặt đại biến không tốt bây giờ địa cầu cao thủ tề xuất xạ tàn dưới trướng chân thần vô số một khi thật để bọn hắn giết vào địa cầu ai có thể cản mạnh danh sơn lại là mười p h ầ n bình tĩnh nói tử thiên sư không cần phải lo lắng địa cầu chính là tam giới tổ đình tự nhiên có một ít không muốn người biết lực lượng mà lại ta khi lấy được tình báo này về sau liền trước tiên đem việc này báo cáo cho phong đô đại đế hắn bảo ngươi không cần quản nhân gian sự tình hắn tự sẽ giải quyết từ dương lúc này mới nới lỏng một hơi cười nói cha ta đã nói như vậy chắc hẳn không có việc gì một bên xích nguyên sửng sốt một cái v â n v â n phong đô đại đế cha ta tộc lao không phải nói t ử thiên sư bộ dáng thần sắc cùng vị kia thiên tể nhân thánh đại đế giống nhau đến bảy tám phần hẳn là thiên t ề nhân thánh đại đế chỉ tự á. làm sao hắn lại gọi phong đô đại đế phụ thân truyền thuyết phương đông âm phủ thiên t ề u nhân thánh đại đế cùng phong đô đại đế tình như thủ tục cộng đồng chấp trưởng âm phủ vô tận t u ế n g u y ệ n chưa hề phát sinh qua tranh chấp chẳng lẽ con của bọn hắn cũng là cùng một cái sinh nguyên lông mày cuốn loạn nghĩ lại nói ta tựa hồ phát hiện một kiện khó lường bí mật không được có chút đồ vật biết đến càng nhiều càng nguy hiểm thiên t ề nhân thánh đại đế cùng phong đô đại đế là bực nào cờ giả tùy tiện một cái động, động thủ chỉ liền có thể gọi ta thập tử vô sinh hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cố gắng làm ra một bộ sau đó lặng lẽ chém tới một đoạn này ký ức mạnh danh sơn chợt lấy người biến mất tại cuối chân trời chạy tới u minh chỉ hải mà từ dương thì cùng xích nguyên dựa theo nguyên kế hoạch hướng hắc cám chỉ s â m mà đi cùng lúc đó địa ngục ngoại giới phương tây địa ngục cùng nhân g i a n cũng không tại một cái chiều không gian bên trên nơi này cũng là một mảnh tinh không nếu là đứng tại tinh, là tại tinh không bên trong to lớn lục địa khối này lục địa hiện lên hình bầu dục hắn trên không có cựu luân to lớn huyết nhật k i u huyết nhật nhận địa ngục từ trường ảnh hưởng không bao giờ ngừng nghỉ vây quanh địa ngục chuyển tại địa ngục chu vi còn có vô số sao trời những n à y sao trời cũng thuộc về địa ngục giới trong đó rất nhiều sao trời phía trên thậm chí còn có cường đại chân thần tồn tại thuộc về địa ngục tiên ngoại thế lực trong đó có đại bộ phận sao trời sớm đã thuộc về sa tản cũng có bộ phận sao trời cũng không thần phục mà lúc này giờ phút này địa ngục bên ngoài tinh không bên trong ngoại trừ viên k i a khỏa sao trời bên ngoài còn có từng cỗ thần thi đầy trời thần cách thần huyết phiếu tán vô tận thần lực quy tắc tại tinh không bên trong tràn ngập những n à y thần thi chừng mấy vạn cỗ vẹn vẹn thượng vị chân thần thi thể liền có mười mấy cỗ nhiều chín thần ảnh đứng ở địa ngục tinh không bên ngoài chín người này chính là từ dương g i ớ i c h ư ớ n g chín đại quỷ tiên đương nhiên bây giờ cái này chín vị quỷ tiên đã đã thức tỉnh ký ức khôi phục thực lực biết thân phận của mình bọn hắn theo thứ tự là nhạc phủ thái bảo d ự c linh chiêu vũ âm nguyên soái nhạc phủ thái bảo trước điện ti tấu sự tỉnh lý nguyên soái nhạc phủ thái bảo vanh lôi hỏa xe thiết nguyên soái nhạc phủ thái bảo lớn thiết vi sơn lấy người gông quỷ lưu nguyên đẹp trai nhạc phủ thái bảo ngũ nhạc đều thổ địa thiên hạ đều thành hoàng dương nguyên đẹp trai nhạc phủ thái bảo anh liệt chiêu huệ khang nguyên đẹp trai nhạc phủ thái bảo trước điện đều tấu đ ề điểm quỷ thần trương nguyên đẹp trai nhạc phủ thái bảo địa phủ nam thông truy giữ sức khỏe hồn ngạc nguyên soái cùng nhạc phủ thái bảo phong đô cựu khúc truy hồn chém quỷ vi nguyên soái mà mạnh danh sơn thì làm nhạc phủ thái bảo truy n h i ế p t ử hồn mạnh nguyên soái bây giờ mạnh danh sơn thân ở địa ngục chín người này thì tại âm thầm làm việc trong bọn họ lão đại chính là ấm nguyên soái tên là ôn bình lao ôn đến cùng là cái gì tình huống mạnh danh sơn kia tiểu tử làm cái gì hoa văn chỉ là một tòa phương tây địa ngục cũng liền xạ tản một cái có thể đánh dù là hắn là địa ngục tri chủ có thể mượn d tại trong địa ngục chiến lược không yếu nhưng chúng ta mời huynh đệ liên thủ vài phút liền có thể đem hắn giết chết làm sao đến mức phiền thoái như vậy ôn quỳnh nhìn người nói chuyện một chút nói quét ngang địa ngục đơn giản nhưng đại ca bây giờ chưa trở về mạnh danh sơn nói có lẽ đại ca trở về thời cơ liền rơi vào tòa này phương tây địa ngục thậm chí liền phong đô đại đế trước đây đều c h u y ể n âm nói cho ta biết bảo chúng ta giấu giếm thân phận thực lực chỉ cần trong địa ngục đại quân không công ra đến liền không nên đúng tay địa ngục sự tỉnh mợ miệng người là dương nguyên n g ạ trai hắn tên là dương y nghe nói lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng dọa đến hàng xóm kinh hô có phi h cho nên được đặt tên làm ưu h á n vốn là hán triều đình quý, bởi vì tại nhân gian lập xuống công đức sau khi chết liền bị ngọc đế sắc phong làm địa chi cuối cùng trở thành đông nhạc đại đế dưới trướng thập đại thái bảo một trong xem xét nhất u ỷ đoạn hung an trường học như đầu đường cái tri quan mổ nham lâm nước quốc trì g i ấ u không gì không thể người câu nói này nói chính là dương ưu hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy không hiểu nói đại ca bây giờ mới kim tiên sơ kỳ để hắn đi đối kháng xa tản chỉ sợ chỉ có một con đường chết có chúng ta tại đại ca sao lại chết có người mở miệng ôn quỳnh lại là lắc đầu nói phong đô đại đến ó i chỉ có đại ca chân chính chết đến một lần mới có thể trở về dương lưu nghe xong vén tay háo lên liền muốn xông vào địa ngục ôn quỳnh nhanh lên đem hắn ngăn lại hỏi dương lưu người muốn l à m g ì dương lưu nói ta đi đánh chết đại ca chợ hắn trở về chương bốn trăm năm mươi chín dò xét xạ tàn quê quán dương lưu cuối cùng vẫn bị kéo lại bị ôn quỳnh lấy một đầu khổn tiên thẳng c h ó i buộc trói gô c h ó i thành bánh trưng làm gì các ngươi chơi cái gì hắn ra sức dây rụa mau bưng ta ra ta muốn đi chợ đại ca trở về chẳng lẽ các ngươi không muốn đại ca trở về a ôn quỳnh cả giận nói Dương cựu ưu ơ thầy không vô tận huyết hải phía trên sóng lớn quận quận lại một chương to lớn khuôn mặt c h ố n g rông hình thành cựu ưu huyết đế trên thân xác khí mặt trời cả giận nói gian lận phong đô các ngươi đây là gian lận các ngươi luôn miệng nói lấy thiên điều không thể trái nhưng sự thật đâu là chính các ngươi tại dẫn đầu trái với thiên điều hiển nhiên lấy c ử u h u huyết đế năng lực đã biết rõ địa ngục giới ngoại xảy ra chuyện gì tự nhiên cũng biết rõ thập đại thái bảo quy vị sự t ì n h trong lòng của hắn rõ ràng lấy thập đại thái bảo thực lực địa ngục giới đừng nói là tiến đánh nhân gian thổ đình chính là muốn nhắc lên một điểm bọn nước đến chỉ sợ đều cực kỳ khó khăn phong đô đại đế cùng mình phân thân đánh cờ xuống cò phía sau mới cời nói ngươi một cái c ử u hữu bên trong đản sinh, sinh linh cũng xứng tán phiếm đầu dừng một chút phong đô đại đế lại nói không chỉ thập đại thái bảo chuyển thế về sau vẫn luôn tại nhân gian sinh hoạt mạnh danh sơn là nhân gian tổ đình đại miêu đệ tử cái k h á c chín vị thì là nhân gian chín đại trợ quỷ trợ quỷ trị chủ bọn hắn trở về về sau cũng không trở lại địa ngục đảm nhiệm bất luận cái gì c h ứ c vị tự nhiên vẫn là nhân gian sinh linh thân là nhân gian sinh linh là nhân gian ra thêm chút sức chẳng phải là hợp tình hợp lý huyết hải l a t l ộ t sóng lớn tóe lên vạn trượng chi cao điều này đại biểu lấy cựu h u huyết đế l ử a giận hắn giận d ữ hét tiêu âm phủ cao thủ cùng tiên đình thần tiên cũng tham dự đi vào chẳng lẽ bọn hắn cũng là nhân gian sinh linh cũng không phải cũng không phải phong đô đại nói âm phủ kêu mười lăm vị kim tiên là bởi vì trái với ta phong đô thành pháp lệnh cấm đi lại ban đêm trong lúc đó đi ra ngoài uống rượu đi dạo thanh lâu cho nên bị ta biếm đến nhân gian thiên đình tình huống ta không hiểu rõ lắm bất quá kêu hơn bảy mươi vị thần tiên tựa hồ cũng là trái với thiên điệu bị giáng chức hạ phạm lại bọn hắn đều đã bị cách đi tiên tịch hành vi của bọn hắn như thế nào cùng thiên đình âm phủ cũng không quan hệ nội trận lôi đình huyết hải đột nhiên bình tĩnh lại kiêm màu máu mắt to cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan cựu u huyết đế trầm giọng nói được rất tốt phong đô ngươi cho rằng các ngươi làm như vậy liền có thể ngăn cản bản tọ Bản tạc ọ a phá p h o n h đạ l t huệ ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa là một vị sinh đẹp vô cùng nữ nhân nàng mặc đơn bạc y phục bó sát người đem chính mình dáng vóc đường con hoàn mị phô bày ra nàng bộ dáng cùng từ dương tại nhân gian nhận biết hắc cám thần mình mình chủ tạ cả đạ lý huệ giống nhau y hệt nghe được từ dương nàng di chuyển đôi chân dài từ thần tọa trên trầm rãi đi xuống cười nói tạ cả đạ lý huệ chỉ là ta tại nhân gian một sợi thần lực hóa thân chuyển thế thân từ thiên sư ngươi có thể gọi ta y đàn na hoặc là hắc cám c h ú a t ể thần lực hóa thân chuyển thế từ dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hắn ngược lại là biết rõ thần phân thân tại phương tây tu luyện hệ thống bên trong có một ít chân thần thiên phú cực kỳ cường đại bọn hắn cùng lúc tu luyện hai loại hoặc là càng nhiều thần lực phát tắc chỉ cần dựa vào cố gắng đem một loại thần lực phát tắc tu luyện tới chân thần cấp bậc liền sẽ dẫn động thiên địa quy tắc ngưng tụ thần cách hình thành thần phân thân như xích nguyên hắn liền có hai cỗ thần phân thân về phần thần lực hóa thân từ dương ngược lại là chưa nghe nói qua càng đừng đề cập thần lực hóa thân chuyển thế hát cám chúa tể y đàn a tựa hồ nhìn ra từ dương nghĩ hoặc cười nói chân thần có thể phân hóa ra một sợi lực lượng linh hồn dung nhập từ thân thần lực bên trong hình thành một bộ nếu là ly khai bản thể thời gian quá lâu rất dễ dàng chính đản sinh tư duy cùng ý chí mà ta liền nhất là am hiểu đạo này hắc ám chúa tể cười nói con người của ta ưa thích t i ế n tĩnh cũng không muốn cùng ngoại nhân kết giao vừa vặn là đại viên mãn tại tu luyện một đạo bên trên cơ hội chạy tới cực hạn muốn tăng lên thực lực bản thân lại làm như thế nào nàng nhìn về phía từ dương hoặc bắt chừng mắt nhìn nói vạn năm trước ta bởi vì quá mức nhàm chán thế là liền sáng tạo ra mấy cỗ thần lực hóa thân đi nhân, nhân gian học tập quang minh chủ thần tại nhân dân mở ra rất nhiều hắc ám thần điện đến truyền bá tín ngưỡng lại không nghĩ tới Ta m ộ thì cử động n kêu bị â n gian quang i m hải đàn na nói thế là ta liền điều động càng nhiều thần lực hóa thân tiên vệ nhân gian có các đại chủ thần lưu lại giáo đình thần điện tinh cầu gió xét phát hiện bọn hắn bố trí thần điện mục đích cũng không phải là vì truyền thừa mà là vì tín ngưỡng thế a t ă m sớm mang lìm dò diệt tòa tính tiêu tình trên thần theo thần trốn thần tức thôi. tê ta bên điện, quả nhiên. Liên những sơn giận không thôi. Tê y đàn na cười nói, chủ Hác chúa vài cái kia đi lại cười cầu quả đều các đã k ổ y t là u ậ n n cái y tín ngưỡng cái h nhất định đối đại viên mãn hữu chúng chúa nhất thể Thế ỉ lực lẽ là là có có được. viên mãn dụng, ta tể một đối đại đầu đi duy này đã qua vài năm ta mặc dù tại hắc á m chỉ xâm bên trong cơ hồ chưa từng từng đi ra ngoài thế nhưng lại chế tạo đại lượng thần lực phân thân đi nhân gian kiên tạo hắc cám thần điện truyền bá tín ngưỡng y thì đàn na cười nói c địa cầu được xưng tam giới tổ đình tự nhiên là có nguyên nhân những chủ thần kêu bên trong mặc dù đại bộ phận đều là từ địa cầu đi ra bây giờ lại là không người dám trở lại địa cầu ở nơi đó truyền bá tín ngưỡng ta tự nhiên không cần phải lo lắng bị bọn hắn phát hiện d ừ n g một chút y đàn na nói từ thiên sư lai lịch của ngươi ta đã biết nói thật đối với xạ tản viên kia chủ thần cách ta thèm nhỏ dại đã lâu ta là hắc cám chúa t ể đã sớm đem hắc cám quy tắc tu luyện đến đại viên mãn xạ tản viên kia chủ thần cách cùng ta mới phù hợp nhất từ trong lời nói này không khó coi ra xạ t ả n luyện hóa chính là hắc cám bốn chủ thần cách này cũng, cũng bình thường địa ngục vốn là đại biểu cho hắc á m xạ tàn đạt được chủ thần cách đản sinh tại địa ngục bên trong tự nhiên là h ắ cám Tại vui s ư ớ ngoài t r ra còn có mỹ ảnh tộc mỹ ảnh tộc sinh hoạt tại hắc cám chỉ sâm tuy là địa ngục thập đại ác ma chủng tộc nhưng trên thực tế cùng hắc cám chúa tể quan hệ không ít thậm chí mỹ ảnh tộc trong tộc còn thờ phụng hắc cám chúa tể tự thần mỹ ảnh tộc không ít cao thủ đều chiếm được qua hắc cám chúa tể chỉ điểm nàng chỉ là truyền âm nói một câu mỹ ảnh tộc liền cũng làm ra cùng xích nguyên ma mãng nhất tộc đồng dạng lựa chọn từ dương đứng dậy cáo tử nói vậy ta liền tại thánh thành c tuy nói địa ngục bên trong sinh linh đại bộ phận tu luyện đều là tử vong hát cám các loại phát tắc nhưng cũng có không ít vong linh ác ma tu hành cái khát phát tắc lấy mị ảnh tộc năng lực kiếm ra mấy ngàn cái thần cấp thổ hệ ma pháp sư thậm chí chân thần cấp thổ hệ ma pháp sư cũng không tính là khó có những ngày thổ hệ ma pháp sư gia nhập vẹn vẹn ba ngày công phu liền có một tòa to lớn thành trì quan hải đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau m ị ảnh tộc lại điều khiển trong tộc thần trận sư trong thành khắc họa cấm chế minh văn t h ủ y hoàng đế cũng điều động một nhóm cao thủ tiến đến tương trợ tới một cái t r u n g tây cấm chế trận pháp kết hợp mà từ dương tại h á c cám chúa t ể đem chính mình thần khư đem đến thánh thành bên cạnh ngày thứ hai liền lặng lẽ xuất hành ly khai thánh thành hạn tại tây bắc v ư ợ t chuyển ba ngày tổng cộng mới soát hơn một thước công đức cái này khiến từ dương mười phần p h i muộn nhịn không được nhà ránh dựa vào sớm biết rõ cũng không cùng tử vong chi chủ bọn hắn làm cái gì liên minh hiện tại một liên minh t a đều không tốt đi không bình nguyên soát công đức. Trong địa ngục vòng n g tốt từ u y ê n soát c ô n g đ ứ c t vong linh ác ma sinh vật là rất nhiều. Nhưng vật rất là đại bộ phận đều tương hội tụ bay bay muốn muốn tại tử vong bình nguyên mở kim quang thần chú đi một vòng tây bắc vực vong linh ác ma đại bộ phận đều hội tụ tại tử vong bình nguyên lạc nhật sân mạch hác cám chi sâm cái này ba cái địa phương phụ cận động nơi đó cũng không quá tốt thứ dương đầy mặt vẻ u sầu về tới thanh thành hắn vừa mới vào thành liền đụng phải ra ngoài trở về vương hầu cùng thành minh chân quân vương hầu người mặc tiên giáp gánh vác lấy một thanh tiên khí chiến ao trên thân nhuộm đầy vết máu thành minh chân quân y thì cũng là một bộ đạo bảo chỉ là giờ phút này đạo bảo rách dưới cả người m ư ờ i phần chật vật sợi dâu trên đều nhiễm lấy vết máu k i ê một đầu tiên phong đạo cốt tóc trắng càng là có chút bốc mùi nờ v ề đút từ dương một mặt trấn kinh hỏi vương bộ trưởng thành minh tiền bối các ngươi đây là đừng nói nữa thành minh chân quân hùng hùng hồ hồ nói và đạo cùng vương hầu cùng ra ngoài lịch l vương hầu tiếp lời gốc dạ nói kỳ thật chỉ là một tôn thượng vị chân thần đối ta cùng thành minh lão tiền bồi tới nói coi như không là cái gì chủ yếu là kia i a hỏa không giảng võ đức thế mà điều động một chi chân thần tiểu đội theo đuổi giết chúng ta thành minh chân quân trường vương hầu một chút lại nói nếu không phải bần đạo mang đến tông thánh cung trí bảo chỉ sợ lần này thật muốn đưa tại trung vực vương hầu ngươi lần này lại không phải là không có thu hoạch đều đã bắt đầu cô động kim tiên phát tắc thanh minh chân quân đội giận thành cười cười nói vần đạo lần này đích thật là nhân họa đắc phúc lâm chiến đ ố i ngộ lại đạt được ta tông thánh c u n g trí bảo thừa nhận ta có năm chắc trong vòng bảy ngày tất thành kim tiên hắn rất nhanh liền rời đi hỏi thủy hoàng đế muốn một tòa cung điện bế q u a n đi từ dương cảm thấy mười phần ngoài ý mớn nói vương bộ trưởng đây rốt cuộc cái gì tình huống thanh minh tiền bối tu vi bất quá là thiên tiên cảnh định phòng thậm chí cũng không đem thiên tiên cảnh tu luyện viên mãn làm sao đột nhiên như thế lớn năm chắc bảy ngày thành kim tiên phải biết rất nhiều thiên tiên dù là đã ngưng luyện ra ba năm mươi đạo kim tiên phát tắc khả năng còn lại mấy chục đạo kim tiên phát tắc đều cần mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều khó mà đột phá thành minh chân quân trước khi đi ra còn chưa đem thiên tiên cảnh tu luyện viên mãn cần vừa mới vậy nhìn qua trong cơ thể của hắn vẹn vẹn ngưng tụ ra ba đạo kim tiên phát tắc hắn lại không treo ai cho hắn tự tin bảy ngày liền có thể thành kim tiên tông thánh cung trí bảo tông thánh cung bên trong lại có như thế bà bối mà lại nghe thành minh chân quân cùng vương hầu đối thoại tựa hồ cũng chính là bằng vào cái này bà bối hai người bọn họ mới có thể từ trung vực giết ra một đường màu trốn về đến vương hầu nói đừng nói nữa cái này lão già mới là nhân gian khí vận chỉ tử hắn trong tay món kia bà bối là một trang giấy thừa dương vương hầu nói bổ sung kia một trang giấy chính là đạo tổ viết đạo đức trải qua bản thảo một trong trên đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng nguyên bản thành minh chân quân chỉ là có thể mượn dùng kêu bên trên lực lượng bây giờ cũng đã đem kia một tờ bản thảo dung hợp chớ nói kim tiên tương lai đại la có hy vọng t thừa dương hít sâu một hơi đạo đức kinh bản thảo Chắc không được vương hầu nói thành minh chân quân mới là nhân gian khí vận c h i tử bất quá thứ dương mắt sáng lên hỏi vương bộ trưởng người mới vừa cùng thành minh tiền bồi nói trung vực còn có chân thần tiểu đội vương hầu gật đầu thứ dương thì liếm môi một cái nói vương bộ trưởng nếu không hai ta lại đi một chuyến trung vực cái gì vương hầu ăn nhiều giật mình nói thứ dương tuyệt đối đừng đi xạ tàn lưu thủ trung vực lực lượng tuyệt không thể khinh thường vẹn vẹn chúng ta phát hiện chân thần liền đã vượt qua trang ị mà lại trung vực bên trong còn có vô số vang linh ác ma cao thủ thứ dương hai mắt tỏa ánh sáng vậy ta càng phải đi chương 460, 4 r ă m ư cờ công đức trung vực là địa ngục phồn hóa nhất một vực nhất là tại xạ t ả n luyện hóa chủ thần cách trở thành địa ngục c h i chủ quét ngang đông nam vực đông bắc vực về sau bây giờ trong địa ngục vực có thể nói là cao thủ nhiều như mây nói một câu thần cấp khắp nơi trên đất đi chân thần nhiều như chó đều không đủ trung vực là phương tây địa ngục trung tâm ở nơi đó tất nhiên có vô cùng vô tận ác ma vong linh m ẫ u chốt là bây giờ xạ t ả n đã dẫn theo đại quân đi tây nam vực u minh tri hại trung vực phòng thủ tất nhiên trống g i n g dù là có một ít thượng vị chân thần từ dương cảm thấy đối với mình cũng không tạo được quá lớn uy hiếp gặp từ dương chủ ý đã định vương hầu liền không còn thuyết phục mà chỉ nói ngươi như đi trung vực u minh c h i hải bên kia làm sao bây giờ tử vong chúa tể hắc cám chúa tể cùng mạnh nguyên x o á y đã chạy tới u minh c h i hải lại thêm u minh chính mình chúa tể bố trí ngăn trở xạ t ặ n một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề từ dương trong lòng rõ ràng lấy mình bây giờ kim tiên cảnh sơ kỳ tu vi cho dù đi u minh c h i hải cũng g i ú p không lên cái gì đại ân ngược lại đi trung vực là sự chọn lựa tốt nhất dũng binh pháp tới nói một chiêu này liền gọi là vây ngụy cứu triệu vào lúc ban đêm từ dương liền ly khai thánh thành thẳng đến trung vực mà đi địa ngục rộng lớn từ thánh thành đến trung vực tối thiểu có ít trăm vạn dặm lộ trình trên đường ngược lại là có không gian truyền tống trận là từ tu luyện không gian pháp tắc chân thần bố trí nhưng những n à y không gian truyền tống trận đều có chân thần thù hộ từ dương cũng không cưới sợ đánh có động r á n huống hồ đường xá bên trong cũng có được đại lượng ác ma vong linh sinh vật một lộ phi phi ngừng ngừng từ dương dùng hai ngày công phu rốt cục đã tới trung vực cùng tây bắc vực giao giới tuyến hoàng hôn sơn mạch bên liên i hoàng hôn sơn mạch đã từng cùng lạc n h ậ t sơn mạch h á c ám chỉ sâm u minh chỉ hải các vùng ngực là địa ngục cấm khu một trong danh khí cực lớn là trong địa ngục một vị cổ lao tồn tại hoàng hôn chúa tế địa bàn chỉ là bây giờ hoàng hôn sơn mạch theo tại nhưng hoàng hôn chúa tế lại sớm đã vất lạc năm đó địa ngục bên trong chủ t h ầ n cách hiện thế cường giả khắp nơi tể tụ bạo phát kinh thiên động đ ị a đại chiến mà cái này đường cường giả bên trong hoàng hôn chỉ chủ thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu so với tử vong chúa tế đều yếu không được bao nhiêu chỉ tiếp hắn làm việc quá mức bá đạo cao điệu bị xạ t ặ n liên hợp các lộ cao thủ vây công v ấ lạc bây giờ hoàng hôn sơn mạch tự nhiên rơi xuống xạ tàn trong tay thành hắn một chỗ luyện binh chỉ đ ị a hoàng hôn sơn mạch là xạ tàn luyện binh chỉ đ ị a trong đó chú đóng đại danh đỉnh đỉnh hoàng hôn quân đoàn bây giờ hoàng hôn quân đoàn phần lớn binh lực đều bị điều đi ư u minh chỉ hải hoàng hôn sơn mạch biên giới từ dương liếm môi một cái nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tiên h ư như cự long vắt ngang ở trên mặt đất sơn mạch nghĩ lại nói bất quá đối với ta mà nói vẹn vẹn chỉ là lưu lại một phần nhỏ binh lực cũng là đầy đủ soát một sóng lớn công đức hắn cũng không trước tiên giết đi vào mà là lợi dụng tiên pháp thần thông biến thành một cái ác ma hình thái che giấu tự th lặng lẽ t ì m nhập hoàng hôn trong dây núi tìm được hoàng hôn quân đoàn quân doanh chỗ không đúng cũng không phải là quân doanh nên gọi là quân thành mới đúng ánh vào từ dương tầm mắt là một tòa cổ lao thành trì kia thành trì dài rộng chừng tám trăm dặm tường thành cao lớn trong đó ẩ n chứa một cỗ t ố c sát chi khí lấy từ dương nhãn lực tự nhiên cũng có thể nhìn ra tường thành bên trong thành khắc họa cấm chế thần văn tòa thành trì này hẳn là năm đó hoàng hôn chúa tể hoàng hôn thần h ư toàn bộ thành trì đều bị cải tạo thành thích hợp luyện binh kinh doanh từ dương còn chứng kiến có liên tục không ngừng thánh vực thần cấp ác ma bị đưa vào thành trì bên trong Những điệu hoàng á n cùng thần cấp sẽ trở thành. h vực trở hôn thư bên trên i qua t nói sáng đạo quang mang hiện lên từng tơ một trang sách tự động lật qua lật lại cuối cùng Lại ậ giới. Giới chủ nhân t g t h viêm tâm cựu thú thanh g s c nhâm tại vùng không từ dương trong đầu vang lên thế mà lộ ra có chút kích động chủ nhân hơn sáu trăm linh năm người rốt cục nhớ tới ta rồi sao chủ nhân từ dương sửng sốt một cái bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại bây giờ địa hoàng thư về ta c h ấ p trưởng kia tự nhiên liền coi như là cái này hai đầu cự thú chủ nhân hắn thôi động địa hoàng thư nói ra đi viêm tâm cự thú thủy tỏa kia thần khu giết sạch bên trong thành chân thần ông trong một chốc mắt kia một trang sách trang đ ỗ n g nhiên hiện lên hướng về chân trời cấp tốc bay đi càng bay càng lớn càng bay càng lớn vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền c h e khuất bầu trời hoàng hôn chỉ thành bên trong tất cả át ma vong linh sinh linh nao nhao n g â g đầu hướng lên trời trên nhìn lại sau đó đã nhìn thấy một đầu cự thú từ kia tre khuất bầu trời trang sách bên trong đi ra tia cự thú tương tự cá sấu thân dài chừng hơn 28,000 km bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng nhàm tương lân, lân giáp đột nhiên há m ồ m phun một cái một đạo hỏa trụ từ trong miệng phun ra phải biết v i ê m tâm cự thú thân dài chừng hơn 28,000 km miệng của nó so hoàng hôn chỉ thành lớn không biết do gấp bao nhiêu lần nó trong miệng hỏa trụ trực tiếp đem hoàng hôn chỉ thành bao phủ thậm chí liền hoàng hôn chỉ thành p h ư ơ n g viên 1.800 dặm đều bao trùm ngoa tạo từ dương lui lại 3.000 dặm thủ trưởng địa hoàng thư nhìn xem tia hủy thiên diện địa một màn k h ô nhưng g k ỏ mà từ h dương còn không có cảm khái bao lâu trong đầu hệ thống nhắc nhở một cái một nháy mắt nổ hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính phát hiện chính mình điểm công đức một nháy mắt liền sông phá năm ước đại quan lại còn tại phi tốc tăng vọt từ hệ thống nhắc nhở âm tình h u ố n g đến xem viêm tâm cự thú kia một ngụm hỏa diễm phân ra thiêu chết đại lượng thánh vực thần cấp vong linh cùng ác ma còn có đại lượng hạ vị chân thần mất mạng thậm chí liền trung vị chân thần đều chết không ít địch tập thôi động thần trận hoàng hôn chỉ thành bên trong có thượng vị chân thần toàn lực bộ phát thúc giục bên trong thành công chế thần văn bên trong thành có đại trận dâng lên đem kia khắp thiên hỏa diễm khu trừ giống viêm tâm cự thú ngựa mặt lên trời gào thét hơn sáu trăm năm không thấy mặt trời bây giờ hiện thế để nó mười phần kích động nó to lớn cái đuôi quét qua trực tiếp hướng về hoàng hôn chỉ thành vào tới、Ấm、ẩm ẩm vẹn vẹn một lần va chạm liền khiến hoàng hôn chỉ thành bên trong phát sinh bài sơn đảo hải đồng dạng động đất vẹn vẹn s u n g kích chỉ lực lại khiến thánh vực thần cấp cùng hạ vị chân thần chết một nhóm lớn chủ nhân đúng lúc này lại một thanh âm tại t ừ dương trong đầu vang lên t ừ dương nhìn về phía địa hoàng thư thứ hai m ư ờ i l ă m trang sơn hải giới phát hiện đầu kia tương tự lòng quy t ỉ n h không cự thú khâu hát chỉ vương giờ phút này nó đã thức tỉnh hai con to lớn tròn căng trong mắt bên trong tràn đầy bị khuất nói chủ nhân vì sao thả viêm tâm ra ngoài hẳn là chủ nhân coi là ta không bằng viêm tâm cự thú từ dương. khâu hát chi vương lại nói hẳn là chủ nhân không yêu ta rồi t ừ dương người đ ề u tê cái này tinh không cự thú sẽ còn ăn giấm dù sao bọn chúng hiện tại cũng là sùng vật của mình bọn chúng săn g i ế t tá ma vong linh cũng sẽ cung cấp cho mình công đức l i ê n như làng lưu mang đánh g i ế t kinh ngạc cơm hồn tà ma yêu tả chính mình đồng dạng có thể đạt được điểm công đức một cái đạo lý từ dương nói ta chẳng qua là cảm thấy chỉ là một tòa hoàng hôn chi thành chỉ viêm tâm cự thú liền có thể công phá bởi vì cái gọi là rết gà sao lại dùng đao mộ trâu ngươi là át chủ bài của ta giữ lại về sau có tác dụng lớn khâu hát chi vương mừng rỡ ngạo tiêu nói chủ nhân nói cực phải chỉ là một tòa thành nhỏ không cần bản vương xuất thủ hoàng hôn chỉ thành đến cùng đã là hoàng hôn chế tạo tòa này thần khư hoàng hôn chúa tể sớm đã vất lạc bên trong thành đóng giữ cao thủ đại bộ phận đều bị xạ t ả n điều đi u minh chỉ hải bên trong thành mặc dù có đại lượng thần văn công chế vẹn vẹn lưu lại những này chân thần cũng không đủ thôi động ra toàn bộ lực lượng bây giờ bên trong thành chỉ có sáu tôn thượng vị chân thần trong đó năm vị là luyện hóa thần cách mới tân thăng thực lực tại thượng vị chân thần bên trong thuộc về hạng chót tồn tại mà vị kia dựa vào cố gắng tân thăng thượng vị chân thần vừa mới bắt đầu dung hợp pháp tác quyền nào bọn hắn cũng không kiên trì bao lâu hoàng hôn chỉ thành thủ hộ đ ạ i trận liền ẩm vang vỡ vụn viêm tâm cự thú lại là va chạm tường thành sụp đổ nó hình thể cấp tốc thu nhỏ hóa thành khoảng trăm t r ư ợ n g sắp nhập vào bên trong thành chỉ nghe đạo đạo tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước bên trong thành may mắn còn sống sót trung vị chân thần thượng vị chân thần nhao nhao phóng lên tận trời chết viêm tâm cự thú giết hưng khởi xông lên chân trời hơi lắp người trên thân từng mảnh từng mảnh lân giáp như là thiên thạch bay ra đem những cái tia trung vị chân thần nhao nhao đánh chết trong đó bốn tôn thượng vị chân thần cũng đã chết ba tôn còn thơ lại một tôn hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo viêm tâm cự thú muốn truy kích từ dương thân hình l ó i lên đã hóa thành một đạo kiếm quang xông vào chân trời nói chậm đã độc thủ cái này ra hỏa lưu cho ta từ dương đã thật lâu không có thoải mái lâm ly tranh tài một trận mà cái này tôn thượng vị chân thần tựa hồ có chút bản sự hắn rất nhanh liền đem k i a tôn thượng vị chân thần đ u ổ i kịp tại chân trời chém giết ba bốn mươi chiêu ẩm từ dương một cái thái hư chỉ đem tia thượng vị chân thần đánh lui mười tám dặm lắc đầu thở dài thượng vị chân thần liền cái này ngươi là luyện hóa thần cách thành thần tia thượng vị chân thần là một tôn thân cao khoảng ba mét bộ dáng mười phần xấu xí ác ma xi linh hắn tính tình mười phần táo bạo cả giận nói nói b ậ y ta thiên phú tại hoàng hôn trong quân đoàn đủ để xếp vào trước một trăm tu luyện vẹn vẹn tám n g h n tám trăm l i n ă m liền dựa vào chính mình lực lượng tu thành thượng vị chân thần nhưng mà từ dương cũng đã không có cùng hắn tiếp tục chém giết hào hứng nói tu luyện nhiều năm như vậy mới thành thượng vị chân thần xem ra cũng là một phế vật ta ra một chiêu ngươi nếu có thể ngăn trở ta liền lưu ngươi một mạng v v â chân n thượng thần Tiêu gấp vị hắn một câu chưa nói xong liền gặp từ dương trên thân t á c h ra năm hầu tiên quang cái này năm hầu tiên quang đại biểu cho kim mục thủy hỏa thổ năm loại tiên đạo phát t á c mà từ dương thể nội từng đạo kiếm đạo phát t á c cũng bắt đầu nở rộ hắn chập ngón tay như kiếm một chỉ chém ra phốc phốc kia thượng vị chân thần đầu lâu ném đi hắn chất chứa tại thần cách bên trong linh hồn trực tiếp bị kiếm khí t r ố n vùi thi thể không đầu hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi từ dương, dương tay vồ một cái đem nó đầu lâu bên trong thần cách thu hút trong tay lắc đầu thở g i i nói phổ thông thượng vị chân thần vẫn là q u á yếu căn bản không có tư cách đánh với ta một trận đây là hắn không sử dụng địa hoàng thư tình huống nếu là vận dụng địa hoàng thư đỉnh phong kim tiên cũng không làm gì được từ dương hắn quay người trở về các loại trở lại lúc tòa kêu hoàng hôn chi thành đã thành một vùng phế tích mà viêm tâm cự thú ngay tại bốn phía vui chơi chạy loạn khi thị phun ra hòa diễm tòa thành lấy h o g n trì này bên trong sinh hoạt không ít gác ma cùng vòng linh sinh vật thành chủ là một tôn trung vị chân thần thủ hạ có mười hai vị hạ vị chân thần cao thủ dưới trướng còn có một vạn từ thần cấp tạo thành quân đội tại tòa thành trì này bên trong cũng có tuyệt đối quyền nói chuyện tìm một nhà t ử lâu từ dương trong phòng bày ra c h ấ n pháp khoanh chân ngồi ở trên giường trong lòng hơi động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính Tuổi tác, tuổi. tiên thuật, thiên thuật, phi kinh. Công chính nhân khống pháp, pháp, hòa thủy tiên, độ Đạo lôi đồn danh kiếm bắt thức đại thành đại hà kiếm điện đại thành thân thông thiên cương tam thập lục pháp địa sát bảy mươi hai thuật tiên pháp thái hư chỉ trung phẩm pháp thiên tượng địa cao phẩm ba đầu sáu tay cao phẩm ngũ hành đế hoàng trảm cao phẩm đại ngũ hành thuật cao phẩm tận thế thiên hai cao phẩm đại na di thuật cao phẩm c ự u chuyển nguyên công cao phẩm hát trăng b ắ t sao cao phẩm nguyên thần c ự u chuyển cao phẩm thu vi kim tiên cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh pháp chủ ấn tiên khí trạm g a o kiếm tiên khí đại thiết truy tiên khí thủ vọng giả tiên khí địa hoàng thư tiên tiên h linh bảo điểm công đức bốn mươi ba ước không gian chữ vật một vạn mét khối bốn mươi ba ước công đức ngược lại là so trong tưởng tượng ít một chút thứ dương nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính thở dài nói đáng tiếc nếu là hoàng hôn chi thành bên trong đại bộ phận binh lực đều bị điều đi u minh chi hải chỉ sợ đồ hoàng hôn chi thành ta chỗ góp n h ặ t công đức liền có thể đột phá hơn trăm ước quan rất nhanh thứ dương liền thu hồi nỗi lòng bốn mươi ba ước công đức cũng không tính ít chỉ cần mau chóng đem thực lực của mình tăng lên đầu tiên nhất định phải đem ta nắm giữ lạm phát hết thể tăng lên tới kim tiến cấp độ nếu là điểm công đức còn có còn thừa l i ề n bắt đầu xung kích cựu môn cao phẩm tiên thuật nếu là có thể đem cựu môn cao phẩm tiên thuật đều tu luyện tới đại thành chỉ sợ ta tu vi liền có thể đột phá kim t i ê n cảnh đạt tới đại la cấp độ chương bốn trăm sáu mươi một đại thành cao phẩm tiên thuật t h ứ d ư ơ n g xem như cắn thuốc tăng lên tới kim t i ê n cảnh trong cơ thể hắn kim tiên p h á p tắc chỉ có trăm đạo mà cái này trăm đạo kim tiên p h á p tắc bên trong đại bộ phận lại là kiếm đạo p h á p tắc đối với rất nhiều đại đạo càng ộ vẫn như c ũ g dừng lại tại thiên tiến cảnh cấp độ ta là lấy lôi pháp nhật đạo lại lấy lôi pháp tu thành thần thống cảnh cho dù là tu luyện gia đạo thứ nhất tiên đạo phát tắc cũng là lôi đình chi đạo như vậy cái này đầu thứ nhất nói liền tu lôi đình chi đạo thứ dương rất nhanh liền quyết định được chú ý trong lòng của hắn suy nghĩ khéo động tại ngũ lôi chính pháp sau nhỏ hào trên nhẹ nhàng điểm một cái đinh điểm công đức một trăm vạn ngũ lôi chính pháp một trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên t h ứ dương sắc mặt vui mừng nói như thế so trong tưởng tượng tiêu hao điểm công đức ít một chút có lẽ một hai cái ước liền có thể đem ngũ lôi chính pháp tăng lên tới kim tiến cấp độ đinh điểm công đức một trăm vạn ngũ lôi chính pháp một định từng đạo hệ thống. ngừng Nhắc nhở âm, không văng đạo hệ âm, lần ê nên n dương một hơi hao phí vạn công đức, rốt cuộc nên đón từ một rốt một hơi cuộc hao phí đức, l đ ố này ngộ. Rất rõ r n thành tiên, ngộ hiểu độ khó tăng lên không ít. Bất quá đốn ngộ mang đến ích lợi, nhưng cũng 10 phần to lớn. Lần n g Sau hiểu quá khi khó lợi, ít. Bất ít à độ to đốn nộ kéo dài đến hai c a n h giờ từ dương ngũ lôi chính pháp mặc dù không có tăng lên tới kim tiên cảnh cấp độ thế nhưng là thể nội lại ngưng tụ ra thứ một trăm linh một nói kim tiên p h á p tắc lại đầu này kim tiên p h á p tắc phía trên kim quang cùng lôi quang sẽ lẫn là thuần túy lôi đình phát tắc đốn nộ kết thúc từ dương bắt đầu tiếp tục tu hành hắn lại hao phí một trăm triệu công đức rốt cục nên đón hôm nay lần thứ hai n ỗ nộ lần này nộ hiệu thời gian càng lâu kéo dài đến ba kênh giờ lại ngưng tụ ra hai đạo kim tiên phát tắc đồng thời đem ngũ lôi chính pháp cũng tăng lên tới kim tiên cấp độ chậm rãi mở hai mắt ra từ dương thật dài nôn một hơi thỏa mãn cười nói bây giờ ta chỉ dựa vào ngũ lôi chính pháp liền đủ để bộ phát ra kim tiên cảnh tiêu chuẩn lại đối phó trước đó kia tôn thượng vị chân thần dựa vào ngũ lôi chính pháp liền có thể đem hắn giải quyết mặt khác ngũ lôi chính pháp tăng lên để cho ta đối lôi đỉnh tri đạo cũng có càng sâu càng lộ nếu là vẽ tiếp ngũ lôi phủ chắc h ẳ n uy lực sẽ càng lớn. Từ dương trong tu thẩm một một dương lòng, đối với lần này tu luyện, âm thẩm làm một lần đánh vạn công giá, là đối đức với âm ức không có phí công phí hòa. Thương đúng ư ơ n năm Không g với ta khổ tu khổ đ bình thường thiên tiên bế quan khổ tu năm một trăm năm mươi tăng lên không nhất định có ta lớn điều chỉnh một cái tâm tính từ dương bắt đầu tiếp tục tu luyện hắn hao phí tới tận năm ngày thời gian đem khổng hòa thuật ngự thủy thuật cắt giấy thuật thổ đ ộ n thuật thổ linh thuật trích diệp phi hoa cùng lưu kim chu cùng cắt giấy thuật toàn bộ tăng lên tới kim tiên cấp độ tính cả ngũ lôi chính pháp tổng hao phí mười ba năm ức công đức từ dương đối với lôi đình chỉ đạo kim mục thủy hỏa thổ khôi lỗi chỉ đạo bảy loại đại đạo càng ngộ hết thể tăng lên đến kim tiên cấp độ năm ngày khổ tu vài chục lần đ ố n ngộ khiến từ dương tiên anh cũng biến thành cực kỳ cường đại từ dương xem chừng đơn thuần từ nguyên thần tiên anh cường độ đến xem chính mình bây giờ hẳn là đủ để bệ usd tiên cảnh hậu kỳ hắn trầm tư một lát lại hao tốn c h ọ n vẹn mười ước công đức đi tăng lên tạo mậu thuật theo tạo mậu thuật không ngừng tăng lên từ dương rõ ràng cảm nhận được chính mình nguyên thần tiên anh phi tốc tăng cường cuối cùng đạt đến kim tiên cảnh đình phong cấp độ tiên anh nguyên thần cường đại tu luyện lên nguyên thần cựu truyền đến h ẳ n là sẽ nhẹ nh trong ừ dương a cửa. lội h thành đi ã h dạo một lát từ dương nghe được nhiều nhất chính là có quan hệ hoàng hôn sơn mạch sự tỉnh hoàng hôn chỉ thành vỡ vụn lưu thủ bên trong thành hoàng hôn quân đoàn đều hủy diệt liền liền hoàng hôn sơn mạch đều bị đánh phát nổ hơn hai vạn dạng địa núi lửa quét sạch mấy vạn dạng đốt đi mấy ngày mấy đêm còn chưa ngừng diệt phải biết hoàng hôn quân đoàn là xạ t ả n g giới t r ư ớ n g thiện chiến nhất quân đoàn một trong phát sinh chuyện lớn như vậy có thể nói toàn bộ địa ngục đều chấn động từ dương hóa thành ác ma nghe được có ác ma vong linh sinh vật tập hợp một chỗ đầu tiên tới hỏi các vị huynh đài các ngươi vừa mới nói sự t ì n h là thật hay giả hoàng hôn quân đoàn thế nhưng là vĩ đại ác ma chỉ vương xạ t ả n bệ hạ quân đội toàn bộ địa ngục a dám động đến hoàng hôn quân đoàn một cái đầu mọc ra hai sừng thánh vực á c ma phủi từ dương một chút đệ thấp thanh âm nói huynh đ à nghe ngơi khẩu âm là người bên ngoài a từ dương cái này địa ngục á c ma thì nói còn có khẩu âm a đầu k i a mọc ra hai sừng thánh vực ác ma lại nói nói thật cho các ngươi biết đi ta cứu cứu kết bái đại ca một vị thúc thúc chính là đoạn lạc thiên sứ quân đoàn thành viên nghe nói bây giờ địa ngục dung chuyển vĩ đại ác ma chỉ vương xạ tặn bệ hạ cố tình nhất thống địa ngục thậm chí đã tập kết đại quân tiến đánh đu minh chỉ hải có một tôn khô lâu ác ma sinh vật kinh ngạc nói cái này cùng hoàng hôn trong dãy núi hai nạn có quan hệ gì kia thánh vực ác ma một mặt đặc ý nói tây bắc v ụ tử vong chúa tề nam đó liền cùng xạ tặn bệ hạ bất hòa bây giờ bệ hạ nếu là đặt xuống u minh chỉ hải kế tiếp dĩ nhiên chính là tử vong bình nguy hoàng hôn sơn mạch tai h nạn là t ử vong chúa tể làm khả cư ta biết ngày đó chính là một đầu to lớn vô cùng cá sấu cự thú công kích hoàng hôn tri thành tia cá sấu cự thú cực kỳ to lớn như là một viên sao trời còn có thể miệng p h u n thần diễm h i ệ n nhiên là am hiểu hòa hệ pháp tắc c ứ n g dạ t ử vong chúa tể chính là giữa thiên địa nhất là cổ lão đặc thù sinh linh một trong bản thể của hắn là cái gì người hà có thể biết rõ tia thánh vực ác ma cổ một tiếng miệng c ư n g nói huống hồ loại này cổ lão tồn tại kiêm tu một đầu pháp tắc cũng không tính cái gì chúng ác ma cùng vong linh sinh vật mỗi người phát biểu ý kiến của mình càng nhao nhao càng liệt thậm chí vén tay h áo lên mồn u đánh nhau từ dương mau từ bên trong điều hòa nói tất cả mọi người không nên vọng động phốc phốc hắn chập ngón tay như kiếm lặng lẽ thọc một tôn ác ma một kiếm đồng thời bắt lấy một vị khác ác ma hướng trong tay hắn lấp một thanh nhuần m à u kiếm lơn tiếng nói vị huynh đệ kia cãi nhau liền dùng men đỡ làm gì đâm người đâu tiếng ác ma hắn một mặt một bước nhìn xem kiếm trong tay nói ta mẹ nó chính là đi ngang qua a đây là thượng vị thần khí cái gì thượng vị thần khí người dám đâm ta giao ra thanh kiếm kia ta tha cho ngươi khỏi chết giết hắn trong lúc nhất thời rất nhiều á r m a vong linh sinh vật loạn tung tùng kẹo h trực tiếp chém giết thượng vị thần khí là thượng vị chân thần lấy từ thân thần lực mới có thể thải n à ả y l ế n ra đừng nói là phổ thông thánh vực thần cấp chính là tòa thành thị này trưởng không giả vị t i a trung vị thật thần khứ chủ cũng không nhất định có thượng vị thần khí mà từ dương thì là yên lặng tối lui đến kết thúc lưu lại một cái nụ cười hài lòng về sau lại về tới lầu chín hắn còn thừa lại gần hai mươi ước công đức tự nhiên đến b ê quan tiêu hóa một phen mười chín năm ước công đức lấy trước đến toàn lực xung kích một môn cao phẩm tiên thuật từ dương nhìn lướt qua hệ thống giao diện thuộc t n h cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngũ hành đế hoàng trạm môn này cao phẩm tiên thuật phía trên h á n trước trước sau sau tại ngũ hành đế hoàng trạm trên đã đập hơn mười ước công đức lại nện vào đi mười chín năm ước hẳn là có thể tu luyện tới đại thành đinh điểm công đức ba trăm vạn ngũ hành đế hoàng trạm một đinh điểm công đức ba trăm vạn ngũ hành đế hoàng trạm một đinh từng đạo hệ thống nhắc nhở âm không ngừng văng lên theo điểm công đức nhanh chóng giảm bớt từ dương đối với ngũ hành đế hoàng trạm lĩnh nộ nước lên thì t h u y lên nắm giữ hơn đến càng sâu trong cơ thể của hắn từng đạo kim tiên phát tác đang nhanh chóng ngưng tụ cũng không biết trải qua bao lâu ông đột ngột ở giữa từ dương thể nội kim quan g đại tác cả người hắn trong nháy mắt này tiến vào một loại huyền chỉ lại huyền trạng thái loại trạng thái này kéo dài đến một ngày một đêm từ dương chậm rãi mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí hắn nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính phát hiện nguyên bản m ộ ư ơ i chín nam ước công đức bây giờ chỉ còn lại có ba vạn không đến mà trong cơ thể mình kim tiên phát tắc từ hơn một trăm đạo trực tiếp tăng lên tới hơn tám vạn nói tư vi từ kim tiên cảnh sơ kỳ bước vào kim tiên cảnh trung kỳ thậm chí cự li kim tiên cảnh hậu kỳ cũng không tính là quá xa mà những n à y kim tiên phát tắc cơ hồ tất cả đều là ngũ hành tiên đạo cùng kiếm đạo xem ra vẫn là tu hành cao phẩm tiên thuật hữu dụng ngũ hành đế hoàng trạng đại thành trực tiếp để cho ta tu vi tăng lên rất nhiều mà lại mượn nhờ cái môn này cao phẩm tiên thuật đỉnh phong kim tiên ta cũng có một trận chiến vô liêng đồng dạng kim tiên cũng liền tu luyện cái trung phẩm tiên thuật còn chưa nhất định có thể đại thành chỉ có cực thiểu số lợi hại kim tiên mới có thể đem một môn cao phẩm tiên thuật tu luyện đại thành mà cao phẩm tiên thuật cũng có phân chia mạnh yếu không hề nghi ngờ từ dương nắm giữ ngũ hành đế hoàng trạng chính là cao phẩm trong tiên thuật công phạt lợi hại nhất tiên thuật một trong. lại tại trong t i ể u lâu dừng lại một ngày từ dương thông qua vé b ừ a đến quen thuộc tự thân lực lượng tăng lên một ngày sau hắn đi ra quán rượu phát hiện nguyên bản coi như náo nhiệt thành nhỏ bây giờ lại là một mảnh túc s á t chi ý có người mặc thần giáp thành vệ quân tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tuần tra giữ chặt một người đi đường một phen hỏi thăm biết được nói là bên trong thành xuất hiện một kiện thượng vị thần khí còn bởi vậy bạo phát một trận loạn chiến tử thương không ít cao thủ chuyện sự tình này bị thành chủ biết được về sau trực tiếp phong tỏa thành trì ngay tại bên trong thành tìm kiếm vị kia đoạt đi đến vị thần khí ác ma thành trì trên không đã mở ra cấm bay minh văn từ dương tương đối là ít nổi danh cũng không s u n g kích cấm chế mà là đi tới thành cửa ra vào dừng lại c h ấ n thủ cửa thành thủ vệ quân lập tức tiến lên đem tử dương ngăn lại hỏi người tên là gì phương nào nhân sĩ vì sao ra khỏi thành từ dương một trưởng gọi thủ vệ kia đánh chết sau đó lại một chỉ xuyên thủng cửa thành nên ngang đi ra ngoài x o á t hắn hóa thành một đạo lưu quang bay vào chân trời thẳng đến trung vực mà đi cùng lúc đó địa ngục tây nam vực u minh chỉ hải u minh chỉ hải chính là địa ngục rộng lớn nhất hải dương Tung biết trong hoạt vật. Trung thêm nhiêu U nguy hành không biết rõ bao nhiêu vạn dặm trong biện sinh hoạt đại lượng vòng linh cùng ác ma sinh、vật. Càng là hướng、u、Minh chi hải trung ương, liền càng Chi Hải hiểm. là bao đại rõ ma dặm, ác ở chỗ này có đến hàng vạn m à tính hòn đảo hội tụ thành một mảnh kéo dài tám vạn dặm quần đảo nhỏ những hòn đảo này phía trên cũng sinh hoạt đại lượng ác ma cùng vòng linh sinh vật đương nhiên có thể tại u minh c h i hải vùng đất trung ương chiếm cứ một hòn đảo tất nhiên đều là một phương cao thủ dù là phía ngoài nhất đảo nhỏ cũng chỉ có đỉnh tiêm thần cấp cao thủ mới có thể chứng cứ về phân hạch tâm khu vực nơi đó là u minh chúa tể địa bàn mà giờ khắp này cái này mấy vạn dặm quần đảo chu vi đã sớm bị các loại thần văn c ấ m chế bao phủ ở giữa bầu trời một tòa to lớn thành trì lơ lửng thành trì chu vi mấy cái quân đoàn xếp thành trữ nhất che khuất bầu trời nhìn một cái không ở bến trong đó vô số đạo chân thần khí hơi thở phóng lên tận trời quả nhiên là dung chuyển trời đất tia treo trên bầu trời thành trì bên trong có một tòa lộng lấy đường hoàng cung điện cung điện bên trong địa ngục chỉ chủ ác ma chỉ vương s ạ t ạ n đang ngồi ở một trường xương khô vương tỏa phía trên xạ tàn thân hình chừng cao ba m hắn hất lên áo bào đen phía sau có sáu đôi tốt cánh chim màu đen trên mặt làn da tái nhọt không máu cái cầm nhọt trong tay còn c ầ điệp phủ a n h bạch cốt t quy ề n t r ư ợ n g y một n phía tôn r h một viên thần, cách, thần, cách hùng hùng thần mươi hai này. Này cánh đoạ này. lạc thiên sứ vị này mười hai cánh đoạ lạc thiên sứ chính là xạ t ả n g dưới trướng cường giảm ộ t trong là hoàng hôn quân đoàn quân đoàn chủ hắn quỳ dạp trên đất nói vậy hạ sự tình đã điều tra rõ ràng tập kích ta hoàng hôn quân đoàn chính là một tôn tinh không cự thú tinh không cự thú xạ t ả n n g mật người kinh ngạc nói tinh không cự thú làm sao lại chạy đến ta địa ngục giới đến lấy địa vị của bọn hắn tự nhiên biết rõ tinh không cự thú nhưng bọn hắn cũng rõ ràng tinh không cự thú loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy thường thường một tinh vực đều không nhất định có một đầu bọn chúng ngao du tại tinh không ở giữa lấy n h ậ t n g u y ệ t tinh thần làm thức ăn sẽ rất ít tiến vào tòa nào đó dưới vực s a t ạ n nghĩ nghĩ nói đưa tin cho hạ ra dẻo để hắn đem đầu kia tinh không cự thú tìm ra ủy dạp dưới đất mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nói vậy hạ thế nhưng là hoài nghi đầu kia tinh không cự thú cũng không phải là ngẫu nhiên tiến vào địa ngục giới s a t ạ n nói trước mấy thời gian tây bắc v ư ợ có một tòa thần khư giáng lâm chúng ta sai phái ra tất cả thám tử đều có đi không về lại chúng ta phái ra tiến về nhân gian quân đoàn cũng miệu không tin tức bây giờ tại u minh tri chủ u minh đảo bên trên ngoại trừ tử vong tri chủ cùng hắc cám tri chủ bên ngoài lại xuất hiện một vị phương đông tiên nhân ta hoài nghi đầu kia tỉnh không cự thú có thể là một vị nào đó phương đông tiên nhân mang vào địa ngục giới quỳ dạp dưới đất m ộ ư ơ i hai cánh đoạn lạc thiên sứ sắc mặt đại biên x ạ tán lại là khoát tay áo thản nhiên nói ngươi không cần phải lo lắng trung vực bên kia có ạ dạ d ẻ o toa c h ấ n không ra được ngoài ý mớn thông chi một chút đi khiến các đại quân đoàn tu chỉnh một ngày sáng sớm ngày mai ta tự mình xuất thủ phá vỡ u minh chỉ đạo cấm chế phòng ngự chương bốn trăm sáu mươi hai vạn tử vô sinh u minh tri đảo là u minh quần đảo trọng yếu nhất cũng là lớn nhất một hòn đảo tòa hòn đảo này dài rộng mấy ngàn dặm hòn đảo trung ương là một tòa to lớn thần khư toàn bộ thần khư cùng hòn đảo hòa làm một thể trên đó khắc họa thần văn cấm chế dày đặc toàn đảo hơi chút t h ô i động không chỉ là thần khư chính là toàn bộ hòn đảo đều sẽ hóa thành một cái chiến tranh lợi khí hòn đảo phía trên tổng cộng có mười vạn thật thần quân đoàn đóng quân đây là u minh c h i chủ dưới trướng u minh quân đoàn cùng tử vong c h i chủ h ắ c á m c h i chủ khác biệt tử vong c h i chủ từ khi năm đó đánh với xạ t ặ n một trận dưới t ư ớ n g cao thủ tử thương vô số vừa trầm ngủ hơn ngàn năm cho nên thủ hạ chỉ có chín tôn thượng vị chân thần mà hắc cám chi chủ dứt khoát chính là cái trạng nữ căn bản không muốn bồi dưỡng thủ h ạ mà u minh chi chủ hắn chiếm cứ u minh chi hải vô tận tuyến nguyệt một mực tại phát triển k i ê m tốn dưới trường hắn u minh quân đoàn trong đó có hạ vị chân thần chín vạn trung vị chân thần chín ngàn thượng vị chân thần một trăm mặt khác u minh chi thành bên trong còn có không ít cường đại thượng vị chân thần mà giờ khác này u minh trong thần điện u minh chúa tế tử vong chúa tệ hắc cám chúa tế cùng mạnh danh sơn đang ngồi ở cùng một chỗ ba vị chúa tê trên mặt tràn đầy vẻ u sầu tử vong chúa tê đứng dậy hỏi mạnh thái bảo ngươi kia chín vị linh đệ ở đâu lấy các ngươi lực lượng, liên thủ hẳn là có thể nhẹ nhõm áp chế s ạ tàn mạnh danh sơn thường thức rượu chấm điệu nhã nhã nói chỉ là một cái s ạ tàn dẫm nhằm cất chó đạt được một viên cùng mình thuộc tính không hợp chủ thần cách mới có bây giờ thành tựu thôi dù là hắn tại địa ngục có thể mượn dùng địa ngục giới thiên địa chỉ lực nhưng địa ngục giới trung quy quá nhỏ có thể mượn lực lượng có hạn áp chế hắn không cần chúng ta mời huynh đệ cùng nhau xuất thủ ba vị đại viên mãn c h ú a tế đều là nhãn tình sáng lên h tám chỉ chủ nói có mười vị thái bảo tương trợ đánh lui xạ tàn cùng dưới trướng hắn đại quân chỉ là vấn đề thời gian bọn hắn đều là trong địa ngục đản sinh nhất cổ lao sinh mệnh tự nhiên biết rõ phương đông âm t à o địa phủ đông nhạc đại đế dưới trướng thập đại thái bảo mạnh danh son lại là lắc đầu hắn nói ta kia chín vị huynh đệ cũng không sẽ ra tay ba vị chúa tể xứng sở u minh chi chủ càng là sắc mặt đại biến cười khổ nói mạnh thái bảo ngươi kia chín vị huynh đệ nếu không xuất thủ chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ còn ngăn không được x à tản bây giờ x à tản đã triệt để dung hợp chủ thần ý chí thực lực mạnh hơn năm đó rất nhiều ta u minh chi thành cơm chế hắn trong khoảnh khắc liền có thể công phá mạnh danh sơn lại là mảy may cũng không lo lắng cười nói chư vị yên tâm chính là chúng ta bây giờ đã kết minh đương nhiên sẽ không để các ngươi không công chịu chết t h ự c không dám dâu dếm trong chúng ta cao thủ đã giết hướng trung vực mấy ngày nay u minh chi thành bị xạ t ả n vây khốn cho nên các ngươi cũng không nhận được tin tức hoàng hôn chi thành đã bị công phá chắc hẳn không bao lâu xạ t ả n ác ma vương thành cũng sẽ l u ô n hãm đúng lúc này ầm ầm cả tòa u minh chi thành chấn động mạnh một cái u minh chi chủ tử vong chi chủ cùng hắc cám chi chủ ba vị chúa tể thần n i ệ m lập tức thả ra, ra ngoài sắc mặt cùng tể lại biến thất thanh nói không tốt xạ tản xuất thủ U quy quắc, xuất Minh Chi kinh người liền đã bay ra thần điện, trên thân, khủng thần hán thần toàn chủ khí phát, lách thủ, h lực tắc tức bộc trợt t ra lực bay đã ông i đ ộ toàn h ầ n Ông, trợ. t bộ u minh c h i đảo khắp nơi thần văn được t h ắ p sáng trong một chớp mắt s a n g chói thần quang ngút trời mà lên che lại u minh c h i đảo tử vong chúa tể hát cám chúa tể cũng là điên cuồng bộc phát thần lực quy tắc ra chỉ tại u minh chỉ đ ả o thần văn cấm chế phòng ngự phía trên đại trận theo u minh chỉ đ ả o cấm chế dâng lên toàn bộ hòn đảo đều bị đại trận thần quang báo phủ bên trong tòa thần thành rất nhiều cao thủ nao nhao ngẩng đầu nhìn lại đã thấy thần quang bên ngoài một tòa thần cư treo trên bầu trời t i ê phía trên tòa thần thành chính là một tôn người khoác áo bào đen cầm trong tay bạch cốt quyền trượng mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ trên người hắn tản ra một cố làm người sợ h ã i thần lực khí tức sau người thì là từng vị cường đại thượng vị chân thần mà treo trên bầu trời thần khư hai bên thì là một phương phương thật thần quân đoàn bọn hắn đứng ở hư không như che khuất bầu trời trên người thần lực khí tức phát ra nối thành một mảnh dung chuyển trời đất sa tàn ưu minh chúa tế tử vong chúa tể cùng hắc á m chúa tể ba vị đại viên mãn nhìn thấy tay kia cầm bạch cốt quyền trượng mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ về sau trong mắt không khỏi tách ra cắm hận cứu hận ánh mắt ba vị chúa tế. s ạ tàn quan sát phía dưới sau lưng mười hai con cánh chim chậm rãi kích động bình tĩnh mở miệng nói chỉ là thần trận ngăn không được bản vương mở ra trận pháp nên bản vương vào thành thần phục với bản vương bản vương có thể tha các ngươi một mạng nếu không giết không tha si tâm vọng tưởng u minh c h i chủ lạnh lùng nói ngươi s ạ tàn một tên tiểu bối bất quá là gặp vận may thôi cũng xứng để cho chúng ta thần phục hắc á m c h i chủ thử vong c h i chủ cũng là thái độ này bọn hắn là địa ngục giới mở mới bắt đầu liền đạn sinh cổ lao sinh mệnh là địa ngục giới độc nhất vô nhị đặc thù sinh linh bất luận tư lịch huyết mạch đều so xạ tàn càng thêm cường đại thậm chí, c đông nam vượt h ầ n cùng á c h h đông ạ i viên mãn đều k h phải là. bắc thể vượt bốn vị chúa tể có hai vị chúa tể trốn ra địa ngục giới trốn vào tỉnh không bên trong còn lại hai vị đều tận chí tử trong đó một vị chúa tể thần cốt bị rèn đúc thành bạch cốt vương toạn một tôn chúa tể thần cốt bị đánh tạo thành xạ tàn bạch cốt quần trượng quần trượng trên khảm nạm v i ê n kia thần cách chính là một viên chúa tể thần cách ba vị chúa tế cự tuyệt h i ệ n nhiên tại xạ tàn trong dự liệu nét mặt của hắn cũng không có biến hóa quá lớn nhẹ gật đầu thản nhiên nói đã các ngươi một lòng muốn chết bản vương liền thỏa mãn các ngươi các ngươi yên tâm chính là chờ giết các ngươi về sau bản vương sẽ đem các ngươi thần cốt rèn đúc thành bạch cốt vương tọa sẽ đem các ngươi thần cách khảm nạm tại vương tọa phía trên để các ngươi linh hồn ý thức vĩnh viễn phong tồn tại vương tọa p h í trên để các ngươi linh hồn ý thức vĩnh viễn phong một cỗ kinh khủng khí t ứ c tại u minh chỉ đ ả o trên không ấp ủ kia kinh khủng khí t ứ c trung ương một viên vận thạch khổng lồ thiêu đốt lên màu đen thần hóa rơi xuống ầm vang đập vào u minh chỉ đ ả o phòng ngự thần quang phía trên ầm ầm u minh chi đ ả o chấn động thần quang rung động thậm chí có giống như mạng nghệ khe hở tại thần quang phía trên lan tràn mạnh nguyên x o á i u minh chi chủ đỏ lên hai mắt hắn hét lớn một tiếng toàn lực bộ phát thần lực quy tắc như toàn chống lên u minh chi đạo thần quang cấm chế phòng ngự nhưng mà tại xạ tàn trước mặt đây hết thể đều là phi công hắn là đại viên mãn là chân thần bên trong nhất là cường đại tồ tại nhưng xạ tồ dù là xạ tản cũng không phải là đại viên mãn đối pháp tắc lĩnh nộ có lẽ còn không bằng u minh chúa tể nhưng hắn có chư thần ý chí ra trì tùy ý một k í c h k y năng đều viễn siêu đại viên mãn xạ tản kích thứ hai rơi xuống u minh chi đạo thần quang phòng ngự rốt cục vỡ vụn nhưng mà đúng vào lúc này mạnh danh sơn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở u minh chỉ thành trên không hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú xạ tản tay phải chậm rãi dâng lên bình tĩnh mở miệng nói chu tiên tỉnh thần đại trận lên ông khoảng chừng ba trăm sáu mươi lăm cắn trận kỳ từ u minh chỉ thành bên trong bay lên mỗi một cắn trận kỳ phía trên đều tách ra nhu hòa tiên qu mạnh danh sơn lật bàn tay một cái một cây cắn trận kỳ rơi xuống tiếp theo một tòa bao trùm lấy toàn bộ u minh chỉ đ ả o đại trận cấp tốc hình thành giờ k h ắ c này trên trời u ám sương mù tựa hồ cũng trở thành nhạt rất nhiều nguyên bản tại địa ngục ngoại trừ trên trời c ử u luân huyết nhật bên ngoài là không nhìn thấy vực ngoại sao trời mà giờ k h ắ c này trên trời có tinh quang sáng lên từng khóa sao trời tách ra sáng chói tỉnh quang tỉnh quang rủ xuống cùng u minh chỉ trên đảo chu thiên tỉnh thần đại trận dùng hợp làm một thể phương đông tiến trận xạ t ặ n ánh mắt hưng tụ lạnh lùng nói các ngơi phương đông tiên nhân cũng nghị nhúng tay ta địa ngục giới sự tỉnh chỉ là tiến trận thật sự cho rằng chống đỡ được bản vương mạnh danh sơn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nói đây là chu thiên tinh thần đại trận là ta đến địa ngục giới trước đó cố ý đi tìm phong đô đại đế cầu phải chăng chống đỡ được ngươi ngươi đại khái có thể thử một chút dứt lời mạnh danh sơn rơi xuống đất nói ưu minh chúa tể tử vong chúa tể h á c ám chúa tể chúng ta rượu chưa uống xong không bằng tiếp tục uống như thế nào ba đại chúa tể s ư ơ n g sở trận mặt lộ vẻ y cười nói mạnh nguyên soái m ờ i đối với bọn hắn tới nói ngăn cản một vị chủ thần cơ hồn là chuyện không thể nào nhưng mà đối với phương đông những cái kia tiên nhân đến nói chủ thần cũng cái thần không tính cái gì. Khả năng tùy tiện năng đến gì. lôi ra mạnh ộ t vị nắm m giữ lấy pháp bảo mạnh mẽ thậm Mạnh đại la, liền có thể chống đỡ được tản, thậm chí là đánh sạ bại sạ liền la, là chống tàn tàn. có chí thể danh sơn đã như vậy có năm chắc kia xạ tàn nhất định công không phá được kia cái gì chu thiên tinh thần đại trận theo mạnh danh sơn h ắ cám chúa tể ưu minh chúa tể cùng tử vong chúa tể tiến vào t h ầ n điện trên trời xạ tàn sắc mặt biến đến khó coi hắn rơi trướng một tôn đoạn l ạ thiên sứ ra khỏi hàng quỳ một chân trên đất thỉnh cầu xuất trận phá trận vị này đoạn l ạ thiên sứ chính là xạ tàn dưới trướng bắt đại đoạn l ạ thiên sứ một trong tên là ạ dị ẩn thực lực tại bắt đại đoạn lạc thiên sứ bên trong gần với ạ gia dèo c ù n g xích nguyên ma mãng một mạch tộc trưởng tương đương là một vị đã bắt đầu dung hợp loại thứ năm pháp tác huyền ảo siêu cấp c ư ờ n giả g hắn tại địa ngục chức trách là trưởng quản rất nhiều địa ngục các ma đồng thời cũng là xạ tản dưới trướng mạnh nhất quân đoàn đọa lạc thiên sứ quân đoàn quân đoàn chủ đối với công phá chu thiên tỉnh thần đại trận xạ tản cũng không nắm chắc hắn nhẹ gật đầu ra hiệu a di ẩn xuất thủ a di ẩn cũng không phải là một mình xuất thủ hắn dẫn đầu mười vạn đọa lạc thiên sứ quân đoàn chân thần cùng nhau xuất thủ đem tất cả lực lượng hội tụ ở thân một kích chấm ra bạo phát ra siêu việt đại viên mãn lực công kích nhưng mà c ỗ lực lượng này rơi vào chu thiên t ỉ n h thần đại trận phía trên chỉ là tạo nên một trận g ọ n sóng lại có từng vị cường giả thỉnh cầu xuất chiên thống linh các đại quân đoàn cùng một chỗ xuất thủ các loại khác biệt pháp tác lực lượng bộc phát tại trong hư không tạo thành đủ mọi màu sắc lực lượng rơi xuống nhưng mà chu thiên t ỉ n h thần đại trận nhiều nhất chỉ là lắc lư một cái s a tan một mực chưa từng xuất thủ hắn thấy cảnh này con ngươi chỗ sâu không khỏi lóe lên một vòng không thể phát giác ý sợ hãi phương đông tiên nhân thủ đoạn thật sự là quá mức không thể tưởng tượng như thế lực lượng khổng lồ chính là trên trời sao trời cũng phải bị đánh rơi nhiều như vậy thật thần quân đoàn cùng một chỗ xuất thủ chính là một đầu tinh hà đều có thể đánh nổ nhưng rơi vào tiên trận kia phía trên nhưng lại chưa tạo thành ảnh hưởng gì thậm chí tiên trận kia thế mà ẩn ẩn có loại hấp thu sức mạnh công kích xu thế sa tan m ở miệng nói từ phía dưới công kích thử một chút một vị dung hợp bốn loại huyền nào thủy hệ thượng vị chân thần ra mặt dẫn đầu tất cả thủy hệ chân thần chui vào u minh chi hải bên trong từ u minh chi đảo phía dưới xuất thủ nhưng như cũng không cách nào dung chuyển chu thiên tinh thần đại trợ bên trong thần đ i ệ u minh chúa Từ vong chúa tể cùng mạnh nguyên hắc chúa ám tể t c h này, t soái n mặt không điều độ trên thực tế trong lòng đối cái này chu thiên tỉnh thần đại trận mười phần hài lòng nghĩ lại nói trận này chính là phong đô đại đế thụ bút trong đó còn ẩn chứa sát trận bất quá cái này sát trận liền không cần khởi động xạ tản công không phá được đại trận chắc chắn sẽ rút lui mà cái này thời điểm đại ca cũng kém không nhiều đến trung vực lấy đại ca một thế này tu vi cho dù chấp trưởng địa hoàng thư cũng tuyệt không phải xạ tàn cùng dưới trướng hắn các đại cường giả đối thủ xạ tàn rút lui tất nhiên sẽ vây g i ế t đại ca đến thời điểm đại ca lên trời xuống đất chỉ sợ đều trốn không thoát thập tử vô sinh không vạn tử vô sinh mạnh danh sơn trong đầu não bổ lấy xạ tàn thủ hạ vô số cường giả các đại quân đoàn phô thiên cái địa đ ổ i bắt từ dương hình tượng không khỏi lộ ra một vòng ý cười đại ca vừa chết không trở về tới cùng lúc đó địa ngục giới trung vực một tòa thần khư bên trong từ dương biên hóa thành một vị thần cấp hát ma bộ dáng ngay tại bên trong thành đi dạo tòa t h a n h trì này so bất tỉnh hoàng sơn mạch phụ cận tòa thành nhỏ kia phải lớn hơn không ít từ ta vào thành đến đã phát hiện hơn hai mươi vị hạ vị chân thần thậm chí còn có một vị thượng vị chân thần thứ dương nhìn như chẳng có mục đích đi dạo kỳ thực mục tiêu rõ ràng hắn đi dạo đi dạo liền tới đến p h ụ thành chủ phụ cận tòa t h a n h trì này thành chủ là một vị tu luyện hóa hệ pháp tắc thượng vị chân thần đương nhiên hắn là luyện hóa thần cách thành thần thực lực bình thường thứ dương tiên thức bách qua liền phát hiện vị thành chủ kia thời khắc này thành chủ ngay tại phủ đệ của mình bên trong ngược lạc trái ông phải ấp lấy mấy vị hạ vị nữ chân thần trong p h ụ đệ còn có từng cái mặc đơn bạc nữ thần cấp h á c mà đang k i ê u vũ ông đột nhiên một cô lực lượng kỳ lạ giáng lâm người thành chủ kia dùng mình một cái c h ọ t liền khôi phục bình thường thành chủ người thế nào một vị nữ chân thần nũng nịu hỏi thành chủ kiểm tra một cái tự thân cũng không khác thường lắc đầu nói không có gì ba bối đến cho ăn bổn thành chủ ăn nho hắn lại không biết ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó từ dương sử dụng tạo mậu thuật đã xâm lấn trí nhớ của hắn đem hắn biết tất cả liên quan tới chung vực sự tỉnh thẩm vấn một lần phủ thành chủ bên ngoài từ dương lẩm bẩm lẩm bẩm nói bắt đại đoạ n lạc thiên sứ đứng đầu Ả dạ dẹo ác ma c h i thành s ạ tản vương thành là Ả dạ dẹo bây giờ tại c h ấ n thủ a ác ma c h i thành là trung vực lớn nhất thành trì nơi đó có vô số ác ma cùng vong linh phấp một đạo vô hình k i ế m khí từ từ dương đầu ngón tay bắn ra trong phủ thành chủ vị thành chủ kia chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh hắn đưa thay sờ sờ mi tâm trên đầu ngón tay nhiễm phải một dọn tiên huyết sau đó hai mắt tối đen không có ý thức đinh chúc mừng túc chủ người siêu độ vong hồn có công thu hoạch được b a thưởng đ i chương bốn trăm sáu mươi ba phương đông tiên nhân coi là thật kinh khủng như vậy chật chật vẫn là siêu độ cường giả điểm công đức tới cũng nhanh lạng yên không một tiếng động ở giữa từ dương đã ly khai tỏa thành trì này đợi đến trong phủ thành chủ chân thần kịp phản ứng lúc từ dương đã đi tới ngoài và giảm nhìn xem hệ thống giao diện thuộc tính trên tăng vọt một vạn công đức từ dương nội tâm nhịn không được nghĩ lại nói g i ế t một tôn thánh vực các ma mới một vạn điểm công đức mà một tôn luyện hóa thần cách thượng vị chân thần lại là một vạn với ta mà nói zết một tôn phổ thông thượng vị chân thần cùng zết một tôn thánh vực độ khó không có gì khác biệt địa ngục giới thượng vị chân thần đã là đứng tại tu luyện hệ thống đỉnh cao thủ số lượng cũng không phải là rất nhiều tại phương tây địa ngục tuy tiện liền có thể tìm ra một nghìn cái thánh vực nhưng một nghìn vị thượng vị chân thần chỉ sợ toàn bộ địa ngục giới hiện có thượng vị chân thần cộng lại cũng không cao hơn mười vạn cũng đừng cảm thấy số lượng này ít phải biết thượng vị chân thần đều có thể so sánh kim tiên đơn giản chính là trình độ lớn hơn một chút một bên hướng về trung vực gác ma chỉ thành đi đường từ dương một bên nghe ngóng lấy u minh chỉ hại tình hình chiến đấu chỉ là từ u minh chỉ hải truyền đến tình báo cũng không nhiều phổ thông ác ma cùng vòng linh sinh vật phần lớn là tin đồn thậm chí có lời đồn đại nói u minh Chỉ hải đã bị công phá xạ tàn đã dẫn đầu đại quân giết vào tây bắc vực cái này một đồn đại từ dương tự nhiên không tin hắn trong khoảng thời gian này cùng thủy hoàng đế từng có liên lạc đối tây bắc vực tình huống vẫn là mười phần hiểu rõ xích nguyên ma mãng nhất tộc bị ảnh tộc đều sai phái ra thật thần quân đoàn bây giờ đã cùng thủy hoàng đế dưới trướng lao tần binh anh linh liên thủ hợp thành mấy chỉ quân đoàn tại cắt giảm nhiều lâm dẫn đầu dưới lặng lẽ tiến vào trung vực nghe nói ít ngày nữa liền sẽ phát động công kích tiến đánh trung vực biên giới một tòa thành trì nhưng chỗ trung vực bên biên giới bên trong thành cũng không bao n h i ê u cao thủ thủy hoàng đế dưới trướng n ă n g trinh thiện chiến tướng sĩ rất nhiều kế hoạch của bọn hắn là một bên đánh một bên l u y ệ n binh thận trọng từng bước từng bước xâm chiếm xạ t ả n địa bàn huống hồ lấy thánh thành bây giờ lực lượng cũng không đủ tiến đánh những cái kia thần thư đối với cái gì binh pháp kế hoạch tác chiến t ừ dương là nhất khiếu bất thông cho nên hắn cũng không nhúng tay vào góc lời chỉ cần làm tốt chính mình việc cần phải làm hắn tiếp tục tiến lên trên đường đi vừa đi vừa nghỉ hoặc là zết vào nơi nào đó hiểm địa đại lượng săn zết thánh vực thần cấp á t ma vong linh sinh vật hoặc là chui vào thần h ư đánh lén bên trong thành chân thần ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong từ dương tổng tập kích sáu tòa t h ầ n thư cái này sáu ngày thời gian từ dương tổng đánh chết một ư ơ i hai tôn thượng vị chân thần hơn một trăm tôn trung vị chân thần gần hai nghìn tôn hạ vị chân thần về phần thánh vực thần cấp đơn giản vô số k ể thu hoạch điểm công đức so tiến đánh mở n h ạ t chỉ thành thu hoạch còn lớn hơn thành công kích hoạt lên t r ụ c tỷ thành t i u gói quá lớn mở ra một thanh hậu thiên linh bảo tiên h kiếm kiếm tên là đỏ khôn từ dương lợi dụng những n à y điểm công đức lại đem pháp thiên tượng địa tu luyện đến đại thành đem cựu chuyển nguyên công tu luyện đến tiểu thành thực lực đại tiến thể nội kim tiên pháp tắc tăng vọt đến gần hai mươi và nói tu vi bước vào kim tiên cảnh hậu kỳ đến ngày thứ bảy tử dương ngay tại một tòa trong sơn cốc tu hành đột nhiên nơi xa có đạo đạo thần quang chạy nhanh đến một tôn mười cánh đoạn lạc thiên sứ trong mắt thần lực quy tắc bộc phát đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tử dương chỗ vị trí cao giọng dùng ác ma ngựa kêu lên tìm được ở chỗ này x o á t x o á t x o á t s a u một khắc trọn vẹn mười một tôn khí tức không kém gì tôn này mười cánh ác ma thượng vị chân thần xuất hiện ở sơn cốc chu vi đem tử dương vây ở trong đó kêu mười cánh đoạn lạc thiên sứ ở trên cao nhìn xuống. chờ cảm nhận được từ dương trên người khí tức về sau không khỏi s ư ơ n g sỏ kinh ngạc nói nhân loại nhân loại huyết nhục khí tức cùng trong địa ngục v o n g linh ác ma sinh vật là có sự bất đồng rất lớn bất quá hắn cũng v ẻ n vẹn chỉ là sửng ư sốt một giây đồng hồ không đến liền tức giận nói ngươi thật to gan một cái nhân loại d á m tại ta địa ngục giới làm sang làm b ậ y hành vi của ngươi đã khiến cho ạ giả dẻo thủ lĩnh chú ý nhanh chóng thúc thủ chịu chói theo ta đi gặp ạ giả dẻo thủ lĩnh hắn vung tay lên trong tay từng đạo thần lực quy tắc hóa thành dây thừng hướng về từ dương chói buộc mà tới từ dương thân thể có chút lắp một cái đem dây thừng kia kéo đức kinh ngạ ạ dạ i ờ không có đi theo xạ t ả n đi u minh c h i h ả i A lớn mật kiêm mười hai tôn thượng vị chân thần nhao nhao bạo khởi cả giận nói người dám gọi thẳng vĩ đại xạ t ả n bệ hạ cùng ạ dạ giật thủ lĩnh tục danh đây là muôn lần chết c h i tội coi như chúng thần tra giáng lâm địa ngục cũng không thể nào cứu được ngươi từ dương suy nghĩ khé động hậu thiên linh bảo phi kiếm đỏ khôn từ trong mi tầm bắn ra hưu một cái đem một tôn thượng vị chân thần bắn ra hưu một cái đem một h ô n thượng vị chân thần bắn ra hưu một cái đập không gian cũng nứt ra một đầu ngàn dặm dài khe hở mẹ nó một bầy chó đồ vật dám ở đạo đầu gia trên c ủ a ta h ô Hôm to ta, tất đạo gọi gia nhỏ. nay yếu độ siêu c á c ngươi. thực ô n t ư ợ n g v lực ấy đối từ dương tới nói căn bản không đáng chú ý thậm chí ngoại trừ pháp thiên tượng địa bên ngoài từ dương đều không có sử dụng cái khác tiên pháp thần thông rất nhẹ nhàng liền giải quyết bọn hắn lúc chiến đấu từ dương còn cố ý thí nghiệm một cái cựu chuyển nguyên công hiệu quả kia dung hợp hai loại huyền n o thượng vị chân thần công kích rơi trên người từ dương liền cùng gãi n g ơ n g n không sai bị lắm từ dương xem chừng tối thiểu nhất cũng phải là dung hợp ba loại huyền n o thượng vị chân thần lại có được cực mạnh vật lý công kích thủ đoạn mới có thể phá vỡ chính mình bây giờ đều phòng ngụ đánh xong kết thúc công việc t h ứ dương thu hồi pháp thiên tượng địa thân hình khôi phục bình thường hắn lấy ra từng đạo bảo mặc vào chậm rãi đi ra đã hóa thành phế tích sơn cốc thở dài pháp thiên tượng địa môn này cao phẩm tiên thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh đại thành pháp thiên tượng địa đủ để cho sức chiến đ ấ u của ta tăng lên không chỉ gấp mười lần nhưng tiên thuật này quá phí y phục t h ừ dương trên thân cũng không tiến áo mấy bộ đạo bảo ngược lại đều là pháp ý ỉa cũng chưa từng từng tế luyện chỉ là phổ thông pháp ý ỉa cũng k hắn ô n nào gánh thành thiên tượng địa vạn trưởng thân g có cách chịu cao. pháp h địa đại ly khai sơ cốc đổi một cái địa phương lấy ra chính mình bộ kia thiên sư pháp bảo bắt đầu lấy tự thân tiên lực t h a n h én cái này thiên sư pháp bảo vốn cũng không phải là phà phẩm là hứa chi viễn lạo g i a t ử tìm thành minh chân quân chuyên môn l u y ệ n chế thậm chí đều đã đạt đến linh khí cấp bậc trải qua từ dương tiên lực t h a n h én gia trì mặc dù không thể cấp tốc đạt tới tiên khí cấp bậc nhưng tối thiểu cũng so bình thường đạo khí mạnh chỉ ít mặc lên người sẽ không bị pháp thiên tượng địa cho nó bạo não bổ chính một cái người mặc thiên sư pháp bảo hóa thân vạn trượng chi cao c ầ mặt trong tay đại thiết truy đại sát bốn phương hình tượng, từ từ Một thiên thể tế luyện thêm tế luyện. Nếu là có thể đem kim tiên pháp tắc rót vào trong đó, về sau là có hy vọng trở thành một kiện cực phẩm tiên run. bảo, vào bốn phương hình dương. Không lạnh này ngược luyện luyện. Nếu vọng kiện sau sau hy đại đại đem đó, lại cái kim pháp pháp phẩm khí. sư bộ có có có cực là là là m về về khác từ dương nghĩ đến trước đó tôn này m ờ i cánh ác ma lời nói ạ da dẻo đối ạ da dẻo từ dương không thể quen thuộc hơn nữa hắn cùng ạ dạ dẻo hóa thân tại nhân gian giao t h ủ qua bất quá kia vẹn vẹn chỉ là ạ dạ dẻo một bộ thần lực hình chiêu thực lực cũng liền cùng phổ thông hạ vị chân thần tương đương ạ dạ d ẻ o nếu là xạ tản dưới trướng rất nhiều đoạn lạc t i ê n sứ bên trong mạnh nhất một vị hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường dựa theo tử vong chúa tể thuyết pháp xạ t ả n dưới trướng ạ dạ d ẻ o là nhất có hy vọng trở thành đại viên mãn xem ra cái này ạ dạ d ẻ o cũng không phải là ngu xuẩn hắn đã để mắt tới ta t ừ dương cũng không phải là thật bất ngờ hắn đoạn đường này đi tới cũng không tận lực che lấp qua hành tung của mình nếu là ạ dạ giờ không phát hiện được chính mình đó mới là phế vật bất quá từ dương cũng không lo lắng ngược lại cười nói ngược lại là có chút chờ mong cùng vị này lao bằng hưu gặp mặt hắn bay vào chân trời nhìn về phía trung vực phương hướng thông qua một chút sông núi có phán đoán dựa theo ta nhập mộng siêu hồn đạt được tin tức lại hướng phía trước hơn ba v n dặm hẳn là liệt diễm chi thành cái này liệt diễm chi thành là xạ tản dưới t r ư ớ n g liệt diễm quân đoàn trụ sở xuyên qua liệt diễm chi thành lại hướng phía trước tám và dặm chính là ác ma chi thành liệt diễm quân đoàn cùng hoàng hôn quân đoàn nổi danh là xạ tản dưới t r ư ớ n g mạnh mẽ nhất quân đoàn một trong cùng hôn hoàng quân đoàn đ ồ n dạng liệt diễm quân đoàn đại bộ phận chiến lực đều đi theo xạ tản đi đến u minh tri hải ta đoạn đường này náo ra động tĩnh khẳng định gây nên liệt diễm chi thành chú ý. muốn lẫn vào trong thành sợ là rất không có khả năng tu luyện một đêm sáng sớm ngày mai cường công liệt diễm tri thành cùng lúc đó ác ma chỉ thành ác ma chỉ thành chính là xạ tàn tự mình chế tạo thần h ư hắn lấy ác ma làm tên đại biểu chính là hắn địa ngục chỉ chủ ác ma chỉ vương thân phận cho nên ác ma chỉ thành chính là địa ngục lớn nhất thần khu không có cái thứ hai cả tòa thành chỉ dài r ộ n g vượt qua và dặm trong thành thậm chí có núi có sông xạ tàn thần cung liền xây dựng ở ác ma chỉ thành trung ương đại sơn chỗ sâu chỉ bất quá hắn thần cung bây giờ cũng không tại ác ma chỉ thành bên trong tại u minh chỉ trên đảo tòa kia treo trên bầu trời thần khu kỳ thật chính là s ạ tàn thần cung mà tại cái này một mảnh bên trong dây núi còn kiến tạo vô số cung điện phàm là có thể ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là địa ngục giới đại nhân vật như ạ dạ d ẻ o hán thần cung liền xây dựng ở một tòa ngọn núi bên trên nơi này chính là cự l y s ạ tàn thần cung gần nhất vị trí dưới ngọn núi có thần mạch trong đó ẩn chứa đại lượng thần tinh thạch mỗi một phút mỗi một giây đều có đại lượng thần lực khí tức tiêu tán mà ra khiến cho cả tòa sơn mạch hoàn toàn hóa thành một tòa tu luyện thánh đ i ệ ạ dạ dạ o ba mươi tám vị thế tử. 673 vị nhi nữ đều ở chỗ này mặt khác hắn còn có 300 tư binh t ừ n g cái đều là ạ d i a dự tự mình chọn lựa bồi dưỡng cao thủ một tòa cung điện bên trong ạ d i a s sắc mặt khó coi như cùng án phân hắn nhìn chằm chằm quỳ một gối xuống phục trên đất một vị trung vị chân thần p h ẫ n n ộ nói các ngươi mười vị xuất thủ kết thành chiến trợ chính là thất tinh ác ma cũng đủ để chống lại chẳng lẽ lại đối phương là thống lĩnh tại địa ngục giới ác ma c h i thành sa tàn thành lập một tòa ác ma tòa thành pham la chân thần giao nạp nhất định phí tổn liền có thể tham gia khảo hạch khảo hạch thông qua liền có thể được trao tặng ác ma huân trường Đồng dạng dựa về à thành o cố chân gắng thần thần, phận hạ đại vị đ bộ u qua có ác cái chân chí có ác hạch. thể trở thành nhất tinh ác ma, lợi hại một cái hạ vị chân thần thậm chí có thể thông qua nhị tinh hại hạ nhị khảo lợi ma, ma vị Về phần thất tinh ác ma bình thường chỉ có dung hợp ba loại huyền ảo thượng vị chân thần mới có thể đạt tới về phần thống lĩnh chỉ có những cái kia dung hợp ba loại huyền ảo đồng thời sáng chế ra cực kỳ lợi hại bí pháp thượng vị chân thần mới có tư cách được xưng thống lĩnh toàn bộ địa ngục giới thực lực đạt tới thống linh cấp bậc cao thủ cứ như vậy nhiều làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái quỳ trên mặt đất vị kia trung vị thần chính là vậy g i ế t từ dương mười vị cao thủ trong đó một vị thần phân thân hắn nom nóp lo sợ nói hồi thủ tĩnh tập sát các thành trì lớn thành chủ vị kia cũng không phải là thống lĩnh cũng không phải thất tinh ác ma hắn dừng một chút mới nói h ắ n là tiên nhân vê đốt hạ dạ dựa trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất hóa thành một mặt kinh ngạc thất thanh nói tiên nhân phương đông tiên nhân làm sao lại chạy đến địa ngục rời đến ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm trong lúc này vị thần đem chiến đấu trải qua nói đơn giản một lần hóa thân văn trượng hạ dạ g i a sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng Chấm dọc nói, không phải là trong t r lúc này vị thần đạo thủ lĩnh ta đã nhớ kỹ vị kia tiên nhân dung mạo trên người hắn thần lực ba đậu lấy từ thân thần lực vượt vòng quanh từ dương diện mạo dù sao là chân thần cường giả đã gặp qua là không quên được đối bọn hắn tới nói đều là chút lòng thành cho nên phát họa ra từ dương có thể nói là giống như lúc ạ da dẻo xem xét nhất thời n g ẩ n ra mắt thất thanh nói từ từ thiên sư trung vị thần thủ lĩnh hẳn là ngài nhận biết vị này tiên nhân nhận biết đương nhiên nhận biết tấy lại tinh thần ạ da dẻo nghiên răng niên h lợi nói coi như hắn hóa thành xám ta đều biết hắn bất quá vị này từ thiên sư chính là nhân gian phan tục trước đây ta cùng hắn gặp mặt lúc hắn còn chưa thành tiên thực lực nhiều nhất cùng phổ thông hạ vị chân thần tương đương vừa mới qua đi hơn nửa năm thời gian hắn tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại con người đảo một vòng ạ da dẻo lập tức liền có phán đoán nói thiên nhân nhập địa ngục việc này không thể coi thường nhất định phải mau chóng hồi báo cho bệ hạ phất phất tay ra hiệu vị kia trung vị thần lui ra ạ i a d ẻ o lập tức lấy ra một tòa tế đàn liên hệ đến x ạ t ạ n phương đông tiên nhân x ạ t ạ n hư lệnh một tiếng nói chỉ sợ người này chính là tập kích hoàng hôn sơn mạch kẻ cầm đầu ạ i a d ẻ o ta ra lệnh ngươi trong vòng ba ngày tìm ra người này đem nó bắt sống đưa đến u minh chỉ hải đến u minh chỉ đạo chu thiên tình thần đại trận công lâu không phá cái này khiến xã tản sinh ra cực lần cảm giác bị thất bại phương đông tiên nhân coi là thật lợi hại như thế vẹn vẹn một tòa đại trận ta đường đường chủ thần đều không thể công phá ạ dạ d ẻ o l i n h mệnh lập tức bắt đầu bổ trí sai phái ra thủ hạ tất cả tư binh bắt đầu tìm kiếm từ dương tung tích nhưng mà từ dương tung tích chưa tìm tới ạ dạ d ẻ o liền nhận được liệt diễm chi thành chuyển đến thư cầu cứu chương bốn trăm sáu mươi b ố ạ g i d ẻ o địa ngục lịch một mươi một nghìn tám trăm n ă m ngày một ư ơ i bảy tháng tám địa ngục tự khai tích đến nay không biết do trải qua bao nhiêu t u y ế nguyện n bây giờ địa ngục lịch là lấy xạ tàn luyện hóa chủ thần cách trở thành địa ngục chi chủ kia một ngày tính lên trung vực liệt diễm chi thành trời mới vừa tờ mờ sáng giữa thiên địa vẫn là hoàn toàn ưu ám là luân huyết nhật chưa dâng lên từ dương liền đã đi tới liệt diễm chi thành bên ngoài hắn hóa thành ven đường một viên tảng đá lẳng lặng đánh giá tòa này thần k h ư cái này liệt diễm chi thành quy mô mặc dù so không lên t ử v o n g chi chủ tử v o n g chi thành thế nhưng không kém nhiều lắm bên trong thành khắc họa thần trận minh văn vậy mà để cho ta cảm ứng được một tia cảm giác nguy cơ t ừ dương trong lòng rõ ràng cái này liệt diễm chỉ thành bên trong tất nhiên khắc họa lấy đại lượng thần văn cấm chế. chế nếu không là sẽ không để cho chính mình đạn sinh ra cảm giác nguy cơ đã như vậy liền không thể mạnh mẽ xông vào、Ấm. tiêu tảng đã đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn sương mù sương mù ngưng tụ hóa thành từ dương bộ g á n g hắn người mặc thiên sự p h á p bảo thân hình l ó e lên liền biến mất ở tại chỗ chờ xuất hiện lần nữa lúc đã đến liệt diễm chỉ thành thành tây hai tay bắn ra đầu ngón tay một đạo đạo tiên ánh sáng bắn ra ngoài những n à y tiên quang là từ dương trận pháp thần thông biến thành đương nhiên hắn sở tu thành một trăm linh tám a i thần thông pháp lục sống tại thành tiên lúc liền hóa thành một trăm linh tám nói đặc thù tiên đạo p h á p tắc bây giờ cái này một trăm linh tám đạo tiên đạo phát tắc lại lộ sắc thành một trăm linh tám nói kim tiên phát tắc hắn chỉ cần suy nghĩ khé động dẫn động kim tiên p h á p tắc liền có thể thi triển ra trong đó ẩn chứa thần thông từ dương giờ phút này dẫn động chính là địa sát bảy mươi hai thuật một trong bảy trận thần thông hắn bắt t r ư ớ c làm theo lại tại liệt diễm c h i thành đông nam bắc thậm chí dưới mặt đất các bày ra ba mươi sáu tầng trận pháp những trận pháp này cũng không tính mạnh nhưng kết hợp lại cảng cái dung hợp ba bốn loại huyền ảo thượng vị chân thần hắn không có vấn đề làm xong đây hết thảy từ dương mới bay đến liệt diễm c h i thành trên không thân hình của hắn vừa mới hiện hiện liệt diễm chi thành bên trong liền có một đội chân thần tuần tra tiểu đội phát hiện hắn mười hai vị hạ vị chân thần phóng lên tận trời cầm đầu ác ma lạnh lùng nói liệt diễm chi thành trên không cấm chỉ phi hành、Cút. đáp lại bọn hắn là từ dương một trưởng hắn một trưởng vỗ h ạ màu vàng kim tiên quang trực tiếp hóa thành một trương to lớn thủ trưởng ba một cái đem mười hai vị hạ vị chân thần hết thể đ ậ p bạo lại d ư lực không giảm đánh vào liệt diễm chi thành trung ương ầm ầm từng tòa công trình kiến trúc bị một trưởng này vô nát ấy đạo đạo tiếng đều thảm thiết chuyên g a bởi vì một truyền này tác động đến mà chết vong linh ác ma không biết có bao、nhiêu. t ừ dương chỉ biết rõ giao diện thuộc tính điểm công đức cột s a u số lượng trong nháy mắt này tăng vọt hơn hai vạn tương đương với đánh chết hai tôn thượng vị chân thần từ các nơi chạy ra ra, ngoài ra còn có từng tôn trung thần Từ tế một một liệt thành trong, một trở. liệt các chạy còn có chân chém Chỉ chưa chỉ sáng nơi ngoài kinh động.、Từ、dương tế ra khôn, xuống này bên liền màn ngăn rơi kiếm. kiếm diễm Lại diễ đạo ra ra, ra ra vào là là vị bị bị đỏ lúc trước bởi vì từ dương một trưởng kiêm mà kinh hoàng kêu thảm bốn phía chạy trốn vong linh ác ma sinh vật nao nao h chấn định lại có tư cách tại liệt diễm chỉ thành ở lại ác ma cùng vong linh sinh vật tối thiểu đều là thanh vực thần cấp thậm chí còn có đại lượng hạ vị chân thần trung vị chân thần thậm chí thượng vị chân thần ở đây định cư dù sao đây là n h ấ t tới gần ác ma chi thành thần khư một trong là toàn bộ địa ngục giới cực kỳ phồn hoa thành trì một trong cho nên tại liệt diễm trong quân đoàn cao thủ triển lộ khí tức tập kết về sau lại có từng đạo cường hành khí tức trong thành hiện hiện không hổ là liệt diễm chi thành trên trời từ dương cầm trong tay đỏ khúc kiếm quan sát bên trong thành hết thảy thản như nói n dù là liệt diễm quân đoàn chủ lực chính cùng theo xạ t ả n tại ư u minh c h i hải t r í n h chiến bên trong thành lưu thủ quân đoàn liền chừng một vạn chín tôn thượng vị chân thần một trăm hai mươi vị hạ vị chân thần lại thêm bên trong thành định cư thượng vị chân thần cùng trung vị chân thần cái này liệt diễm c h i thành cường giả số lượng là hoàng hôn c h i thành gấp m ộ ư ơ i còn nhiều t h a n h âm của hắn rất nhẹ nhưng quỷ dị chính là liệt diễm chỉ thành bên trong tất cả ác ma vong linh vô luận tu vi mạnh yếu đều nghe rõ ràng nguyên lai hoàng hôn chỉ thành là người phá hủ một tôn thượng vị chân thần bay đến trên trời đương nhiên hắn vẫn như cũ ở vào liệt diễm chỉ thành đều hộ thành thần trận bên trong sau lưng của hắn mọc lên màu tím hai cánh đỉnh đầu còn có một đôi màu tím sừng thân cao chừng ba trượng làn da cũng bày biện ra một loại màu tím hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ dương chấm giọng nói ngươi không phải trong địa ngục người ngươi đúng vậy phương đông tiên nhân phương đông tiên nhân ra tại ta địa ngục giới làm s à n g làm bậy quả nhiên là muốn chết các ngươi địa ngục giới cao thủ liền sẽ không nói cái khác uy hiếp nữ a từ dương cười cười hắn cũng lời nói nhảm tay vừa lộn lấy ra đ i ệ hoàng thư đem khâu hát chỉ vương cùng viêm tâm cự thú cái này hai đầu tình không cự thú phóng ra hai đầu cự che khuất bầu trời dù là hình thể đã thu nhỏ đến một phần mười cũng chừng hơn ngàn km chủ nhân khâu hát chi vương vừa xuất hiện liền kích động nói chủ nhân tới phi ta tới phi ta tòa thành trì này giao cho ta nhiều nhất nửa canh giờ ta nhất định gọi nó hóa thành một vùng phế tích viêm tâm cự thú không vui nó vây đôi một cái đem khâu hát chi vương quất bay têu lên chủ nhân để cho ta đi ta có kinh nghiệm xoa khâu hát chi vương ngươi không giảng v à đức n ó một câu còn chưa nói xong liền đ ê u lớn lên ngươi lai là khâu hát chi vương mượn nó kia một cái đôi lực lượng trực tiếp hướng về phía dưới thần cư vào tới viêm tâm cự thú mắng to một tiếng miệng hạ ra chính là một đoàn thần hỏa phun ra mà ra nó phun ra thần hỏa phát sau mà đến trước ầm ầm một cái liền đánh vào liệt diễm c h i thành hộ thành phía trên thần trận kia to lớn thần trận lồng ánh sáng đ ỗ n g nhiên run r à y một cái đúng là bị cái này một n g ụ m thần hỏa thiêu đốt có loại hòa tan s u thế khâu hát chi vương đương nhiên không cam lòng lạc hậu luận công kích nó tự nhiên so không lên đản sinh tại hàng tinh nội bộ viêm tâm cự thú nhưng luận phòng ngự nó lại là tất cả tình không cự thú bên trong mạnh nhất không có cái thứ hai nó sinh mà liền nắm trong tay kim đất hai đầu đại đạo bộ dáng như là trong trò chơi long quy tạo hình phần lưng là một tầng thật dày lân giáp v ả y giáp thượng còn có từng cây g i ữ t ậ n gai ngược theo rơi xuống khâu hát chỉ vương hình thể lại coi nhỏ lại một chút biến thành một trăm km lớn nhỏ thân thể của nó như là con nhím đồng dạng của mình bên ngoài thân lóe lên màu vàng kim cùng màu vàng đất quang trạch bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh thân thể cùng không khí ma sát thậm chí cọ sát ra h ỏ a diễm kéo lấy thật dài ngọn lửa như là thiên thạch đồng dạng đụng vào liệt diễm chỉ thành phòng hộ trên thần trận không、khâu、hát chỉ vương bản thể trứng hơn một vạn km dài nó chất lượng so thiên thạch cần phải lớn hơn nhiều lắm nhất là còn thuốc dục kim đất hai loại đại đạo cái này một rơi bi lực siêu việt thiên thạch rất rất nhiều chỉ sợ một viên hàng tỉnh đều sẽ nhẹ nhõm bị đụ n g bạo oanh tạch liệt diễm chi thành thần trận trực tiếp đã nứt ra giống như mạng nhẹ kẽ hở ha ha khâu hát chi vương cười to nó bắn n g ư ợ c mà lên lại lần nữa xông vào chân trời chật lấy so lúc trước tốc độ nhanh hơn rơi xuống cười to nói viêm tâm cự thú phá thành ngươi so với da ra đến trả kém một chút viêm tâm cự thú thấy cảnh này tức g i ậ n đến trong l ô mùi lứa ra khỏi xanh nó lúc này lắc mình biến hóa hóa thành bản thể bỗng nhiên ha to mồm miệ bên trong thần hóa ấp ủ muốn thi triển đại chiêu liệt diễm chi thành bên trong các cường giả đều sợ choáng váng tôn này bay lên màu tím ác ma trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất trong con mắt hắn phản chiếu ra viêm tâm cự thú trong m ồ m hỏa diễm cùng k i ế n như là thiên thạch từ trên trời rơi xuống khâu hát chi vương hét lớn nhanh thôi động bệ hạ lưu lại đại trận liệt diễm chi thành bên trong tất cả chân thần ta chính là vĩ đại ác ma chi vương xạ tàn bệ hạ tự mình bổ nhiệm liệt diễm quân đoàn phó quân đoàn chủ quân ba mời chư vị giúp ta liệt diễm quân đoàn một chút sức lực thôi động bệ hạ lưu lại thần trận thủ hộ thần t ư sau một khắc, l i ệ hai đầu cự thú đâu chịu chịu thua diên phận mình thi triển tuyệt chiêu nhưng căn bản không cách nào phá trừ lại trận trở về đi từ dương mở ra địa hoàng thư đem hai đầu cự thú thu hồi diên phận bình sơn hải giới chủ nhân chúng ta còn có tuyệt chiêu hai đầu cự thú vẫn như cũ miệng tưỡng khâu hát chỉ vương nói Ta có một thừa bí pháp, có thể trị tòa này thần có chuyển có lâm động pháp, khiến nguyên này dẫn bản bí lực, khư viêm à o vạn v trượng lòng đất.、Viêm、tâm cự t h ú nói ta có một b í pháp nhưng hóa thân hàm tỉnh treo ở tòa này phía trên tòa thần thành nhiều nhất ba tháng thay đổi đem bên trong thành hết thảy nướng thành thị t khô từ dương cười nói không cần phải phiền phức như thế ta muốn đồ vật đã được đến liệt diễm c h i thành chưa phá viêm tâm cự t h ú cùng khâu hát c h i vương cũng chưa từng giết được bất luận cái gì vong linh cùng ác ma thế nhưng là từ dương đệm công đức lại là đang nhanh chóng tăng vọt từ hắn thả ra hai đầu cự thủ công thành đến bây giờ đã tăng vọt mười ước không chỉ đinh ác ma nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn không đinh vong linh nhận lấy kinh hãi điểm công đức một mươi vạn đinh n g h e trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm tử dương hơi xúc động đến địa ngục lâu như vậy chính mình vẫn luôn là dựa vào siêu độ đến kiếm lấy công đức suýt n ữ a quên mất dựa vào kinh hãi mới là vương đạo đánh cái so sánh một cái thần cấp á t ma giết chỉ có thể thu hoạch được một mươi vạn công đức nhưng nếu là để hắn sợ hãi hoảng sợ không thể cả ngày vậy liền có thể liên tục không ngừng đều phải vì chính mình cung cấp công đức một giỏ liền có thể sinh ra m ư ơ i vạn không chỉ một gà lấy trứng là ngốc nhất biện pháp ta vây mà không công l i ề n có thể liên tục không ngừng kiếm lấy công đức ý niệm tới đây từ dương lúc này ngồi xếp bằng ngồi xuống tại liệt diễm chỉ thành trên không hắn suy nghĩ khéo động đem sớm bố trí tốt tất cả trận pháp hết thể kích hoạt thôi động lập tức tại liệt diễm chỉ thành hộ thành thần trận bên ngoài đạo đạo tiên quang sáng lên những n à y tiên quang hoặc l à hóa thành mưa vẫn thạch từ trên trời giáng xuống hoặc l à hóa thành thiên lôi địa hỏa tóm lại muốn diễn biến ra dạng gì công kích hết thể đều theo từ dương tâm ý mà định ra những công kích này đối với liệt diễm chi thành đệ nhị trọng hộ thành thần trận tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới gãi ngưỡ đương nhiên, t ừ dương cũng không có trông cậy vào dựa vào trận pháp chi lực liền có thể bài trừ liệt diễm c h i thành hộ thành đại trận hắn liền một cái yêu cầu thanh thế to lớn có thể hù được những cái k i a ác ma cùng v ò n g linh là được một canh giờ sau hệ thống giao diện thuộc tính trên điểm công đức liền đã đi tới ba mươi ước đại quan t ừ dương mở mắt ra n h u n h ữ u mày nói điểm công đức dâng lên tốc độ tựa hồ thấp xuống không ít lại qua nửa canh giờ điểm công đức vẹn vẹn chỉ tăng không đến hai ước xem ra ta cái này làm xét đánh không hạ vũ cũng là không được hơi tưởng tượng tử dương liền minh bạch mấu chốt trong đó ngay từ đầu liệt diễm chỉ thành bên trong ác ma vong linh sợ hai hộ thành thần trận bị công phá cho nên sợ hãi bất an bao quát những cái kia chân thần đều cung cấp không ít công đức nhưng thời gian dần trôi qua khi bọn hắn phát hiện n g o à i thành các loại kinh khủng dị tượng căn bản là không có cách tổn thương đến chính mình về sau liền không còn sợ hãi chỉ là nên như thế nào để bọn hắn sinh lòng sợ hãi đâu phá trận trong thời gian ngắn không cách nào phá rơi hắn là đúng như khâu hát chỉ vương cùng viêm tâm cự thú nói như vậy tới làm ánh mắt tại hệ thống giao diện thuộc tính trên liếp nhìn cuối cùng dừng lại tại tạo n g ộ n thuật bên trên từ dương nghĩ lại nói ta tạo mộc thuật bây giờ đã tăng lên tới kim t i ê n cấp độ lại thêm ta tu luyện nguyên thần cựu chuyển nguyên nhân tiên anh đã có thể so với kim tiên cảnh đại viên mãn bằng vào ta bây giờ tu vi như thi triển tạo mộc thuật chính là thượng vị chân thần cũng phải c h ú n g chiêu không biết rõ cái này xạ t ả n lưu lại thần văn cầm chế có thể hay không ngăn cản mộng cảnh lực lượng thử dương thử một phen rất nhanh mộng cảnh lực lượng liền tiến vào liệt diễm tri thành đầu đường bên trên đối bầu trời chỉ t r ọ n một chút ác ma cùng vòng linh sinh vật đột nhiên vô thanh vô tức nằm xuống đất chờ đến bên cạnh ác ma cùng vòng linh sinh vật phát hiện lúc đã không một tiếng động rất nhanh liên có liệt diễm quân đoàn chân thần chạy đến nhưng mà những ngày chân thần lại nơi nào thấy qua tạo ngọc thuật một phen kiểm tra trong lúc này vị chân thần nhự như mày nói thống kê qua không tổng chết bao nhiêu thánh vực cùng thần cấp một vị hạ vị chân thần tiến lên nói hồi thủ lĩnh tổng chết ba nghìn thánh vực tám trăm h thần cấp chân thần đâu chân thần cũng không s ả ra chuyện trong lúc này vị chân thần nói l ò n g một hơi thánh vực cùng thần cấp ác ma vong linh tại địa ngục vô số kể chết cái mấy ngàn cũng không tính cái gì hà nói đây cũng là một loại đặc thù công kích linh hồn có thể đột phá bệ hạ lưu lại thần văn c ô chế bất quá mọi người không cần phải lo lắng loại công kích này hắn là còn không đả thương được chân thần hả hắn vừa dứt lời dưới tay mình ba mươi danh nghĩa vị chân thần liền t r ó n g mắt chừng một cái ngã xuống đất không có khí tức cái này trung vị chân thần sắc mặt đại biến lập tức bay vào quân doanh tìm được liệt d i ễ m quân đoàn phó quân đoàn trưởng côn ba nói rõ tình huống côn ba sắc mặt khó coi c h ậ m giọng nói vậy hạ lưu lại thần văn cấm chế chính là đại viên mãn lực lượng linh hồn cũng khó có thể đột phá xem ra trong thành này còn có kia tiên nhân đồng bọn bất quá các ngươi không cần phải lo lắng ta đã xem liên lạc đến ạ dạ dẻo đại nhân ạ dạ dạ Chương Trục công tỷ đinh ứ c đ ác ma nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn không đinh ác ma nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười vạn đinh quả nhiên điểm công đức lại bắt đầu tăng vọt liệt diễm c h i thành trên không ngồi xếp bằng từ dương nhìn xem điểm công đức c ủ a sau một lần nữa tăng vọt điểm công đức không khỏi lộ ra một vòng vui mừng ý cười liệt diễm c h i thành thần trận cấm chế đối mộng cảnh lực lượng có nhất định phòng ngự tác dụng từ dương suy đoán khả năng này là nhằm vào công kích linh hồn bất quá mộng cảnh lực lượng cùng địa ngục giới công kích linh hồn lại có bản chất khác biệt cho nên vẫn như cũ có thể có bộ phận lực lượng xâm nhập đi vào chỉ dựa vào bộ phận này lực lượng đánh giết trung vị chân thần cùng thượng vị chân thần rất khó có thể giết một chút lực lượng linh hồn yếu một ít hạ vị chân thần vẫn là không có vấn đề hắn liên tiếp thi triển tạo mậu thuật liên tiếp đánh chết mấy vạn thần cấp cùng thánh vực giết một trăm vị hạ vị chân thần rất nhanh to lớn khủng hoảng liền lan tràn đến toàn bộ liệt diễm trị thành điểm công đức c ủ a sau số lượng rất nhanh liền đột phá bốn mươi ước đại quan bốn mươi ước tu luyện tiếp tục tăng lên tạo mậu thuật cùng nguyên thần cựu chuyển nếu là ta nguyên thần tiên anh có thể tiến thêm một ước đột phá kim dù là có xạ t ả n lưu lại thần trận c ấ m chế n g ă n cản ta cũng có thể dùng ngộng cảnh lực lượng giết chết trong thành trung vị chân thần hắn vừa chuyển động ý nghĩ đang muốn lợi dụng chỗ kiếm lấy công đức tu hành đột nhiên ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h quay đầu nhìn về phía nơi xa đã thấy nơi chân trời xa một đạo màu đen thần quang phi nhanh m à t ớ i k i a thần quang phía trên tản ra kinh khủng thần lực quy tắc bởi vì tốc độ phi hành quá mức cực tốc thậm chí liền không gian đều sinh ra và mẹo tia thần quang lúc khởi đầu còn tại ngoài v ạ dặm vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền đã đi tới liệt diễm chi thành trên không hóa thành một tôn ác ma hắn ở trần phía sau mọc lên sáu đôi cánh chim màu đen có bảy cái hình r ắ n đầu mỗi cái đầu tả hữu đều có một khuôn mặt tổng cộng mọc lên mười bốn tấm gương mặt hai mươi tám con mắt đặt vào hàng quang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương nghiến răng nghiến lợi lạnh l ù n g nói quả nhiên là ngươi t h ừ thiên sư khoanh chân ngồi tại hư không từ dương chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói nguyên lai là ngươi ạ da dẻo ta láo bằng hữu đã lâu không gặp ai mẹ nó cùng ngươi là bằng hữu tốt ạ da dẻo gào thét một tiếng hắn là nghe tiếng địa ngục giới nguyên tội ác ma s ớ tại vạn năm trước chính là thống linh cấp cường giả là vĩ đại ác ma tri vương địa ngục c h i chủ xạ tàn bậy hạ giới t r ư ớ n g bắt đại đoạn lạc thiên sứ đứng đầu không chút nào khoa trương tại địa ngục giới ngoại trừ xạ tàn cùng mấy vị kia còn sót lại chỗ t ể ạ gia dèo chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ nhất là tại hắn chấp trưởng lấy xạ tàn ban thưởng chủ thần k h í tình hồ giới chính là như xích nguyên ma mãng nhất tộc lao tộc trưởng xích nguyên các loại cổ lao tồn tại cũng không phải ạ gia dèo đối thủ nhưng mà hơn nửa năm trước kia hắn tại nhân gian lại gặp nhận lấy chính mình cả đời này lớn nhất có đủ ạ g i dèo trong đầu chính mình một sởi hóa thân tại nhân gian bị từ dương cứ thế mà đánh nổ tràn cảnh một lần nữa hiện, hiện. hắn hai mươi tám chỉ thần nhãn bên trong phẫn nộ thần hỏa phu n tới quát tầm lên từ dương ngươi thật to gan dám chủ động giết vào địa ngục giới bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt giữ ăn sống nuốt tươi đưa ngươi thần hồn luyện vào bản tọa thần khí bên trong vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh từ dương không sợ chút nào bình tĩnh cười nói g i a dẻo ra châu ai cũng sẽ thổi chỉ bằng ngươi có thể c ầ m hạ bản thiên sư sao bản tọa giáng lâm tại nhân gian k i a một đạo hóa thân không đủ bản tọa một phần vạn l ự lượng ạ dạ dựa trên thân cường hành t h â n lực quy tắc bộc phát xoát một cái lách mình liền hướng về từ dương công tới thanh âm của hắn như là ma âm chỉ hướng từ dương trong đầu chui lạnh lưu nói bản tọa hôm nay liền muốn ngươi kiến thức một cái dung hợp năm loại huyền ảo địa ngục cường gia đình cao cường đại thanh âm của hắn ẩn chứa công kích linh hồn huyền ảo đồng dạng thượng vị thần đều rất khó bảo vệ tốt nhưng mà từ dương lại giống không có chuyện người hắn suy nghĩ khé động trong tay đỏ khôn kiếm hiện hiện một kiếm chém ra đem đánh rết mà tới ạ dạ dựa trực tiếp đánh bay ra ngoài ạ dạ gẹo mặc dù không bị tổn thương thế nhưng là kia mười bốn tấm trên gương m không có khả năng đây không có khả năng nửa năm trước ngươi vẫn là cái p h à m nhân làm sao lại nhanh như vậy nắm giữ như thế lực lượng cường đại từ dương cầm trong tay đọ khôn thôi động thể nội kim tiên phát tắc tiếc như hải dương đồng dạng hùng hậu tiên lực buộc phát ra lại một kiếm hướng về hạ dạ d ẻ o chém tới hạ dạ d ẻ o cũng là lợi hại biết rõ từ dương bản lĩnh về sau liền không dám có nửa điểm tàn g tư trực tiếp tế ra xạ tản bàn cho hắn chủ thần khí k i ế c là một cây trường thương trường thương phía trên ẩn chứa kinh khủng hạ cám khí tức một thương đưa ra không gian tựa như cùng pha lê vỡ vụn hắn mười bốn đầu cùng nhau há muộn hét lớn một tiếng thì c h u ể n ra công kích linh h từ dương lắc mình biến hóa thi triển ra cao phẩm tiên thuật ba đầu sau tay hắn một tay cầm hậu thiên linh bảo đỏ k h n g kiếm một tay cầm đại thiết truy co lại cầm c h ạ m d a o kiếm một tay nâng thái thượng tịnh minh pháp chủ hấn lại có một cái thủ trưởng địa hoàng thư cuối cùng một cái tay thì là cầm đống cắt lớn n ă m đ ố n g vừa mới buộc phát ạ dạ dập trong nháy mắt bị áp chế một chiêu lại một chiêu công kích kín không kẽ hở trực tiếp đem ạ dạ dập từ trên trời đánh tới lòng đất từ dương đem trong tay địa hoàng thư tế ra ông một cô bản nguyên chi lực bắn vào dưới mặt đất đem ạ dạ dẻo lại từ lòng đất nhất ra không đây không có khả năng ta là ạ dạ d là dung hợp năm loại huyền ảo thượng vị thần Dạ, đây hết thệ đều là giả a d ạ do hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này nghiêng về một bên chiến cuộc hắn muốn chạy trốn thế nhưng là tại đ ị a hoàng thư cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo trấn áp phía dưới thân thể của hắn như là lâm vào vũng bùn căn bản là không có cách nào thoát không a d ạ dẹo đại thủ lĩnh làm sao lại bại không chỉ là a d ạ dẹo liệt diễm chi thành bên trong tất cả ác ma vong linh sinh vật giờ này khắp này đều chính ngẩng đầu nhìn xem cuộc chiến đấu này bọn hắn không thể nào tiếp thu được chiến quả như vậy trong miệm phát ra điên cùng tiếng gầm gự liệt diễm quân đoàn tất cả chân thần nghe lệnh theo ta xuất kích trợ đại thủ lĩnh một chút sức lực liệt diễm chi thành bên trong đạo đạo thân ảnh phá vỡ thần trận mà ra muốn công kích từ dương từ dương nhìn cũng không nhìn một cái ngũ hành đế hoàng c h ạ m chém ra đem tiêu mấy trăm vị chân thần chém giết tại chỗ hắn suy nghĩ khái động địa hoàng thư bên trong hai tòa sơn hải giới lần nữa mở ra khâu hát chi vương cùng viêm tâm cự thú ngao ngao gầm thét chui ra quắp chủ nhân chớ hoảng sợ đợi ta một ngụm nuốt cái này xấu xí、si、ác ma không cần quá ta đi thôi san bằng tòa thành trì này trong thành liệt d i ễ m quân đoàn chân thần bị từ dương một chiêu đều đánh chết kia hộ thành thần trận lực lượng suy yếu một nửa lấy viêm tâm c ử thú cùng khâu hát chi vương lực lượng nhưng nhẹ nhõm phá vỡ rất nhanh hộ thành thần trận vỡ vụn hai đầu tỉnh không c ử thú vọt thẳng vào trong thành nhìn xem vô số vong linh cùng á c ma sinh vật mật mạng tại kia hai đầu tỉnh không c ử thú trong tay ạ dạ gieo bi thống vô cùng giận dữ nói từ dương ngươi là nhân gian thiên sư các ngươi người trong đạo môn chú ý cái lòng dạ từ bi như thế trắng chọn đồ sát ngươi liền không sợ gặp báo ứng a lòng dạ từ bi nhân quả báo ứng kia là phật môn chú ý chúng ta đạo môn đệ tử dĩ hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình các ngươi chính là vong linh là á t ma d i ệ t trừ các ngươi là chức trách của ta từ dương bình tĩnh nói nếu là ta không đến địa ngục bây giờ các ngươi chỉ sợ đã huyết tẩy địa cầu đi không biết rõ trên địa cầu những người bình thường kia các ngươi sẽ hay không công tha ẩm lại một k í c h đem ạ ra dẻo rơi đập từ dương nói ạ ra dẻo thực lực của ngươi làm ta quá là thất vọng trong truyền thuyết nguyên tội á t ma càng như thế không chịu đ ổ i ta vẹn vẹn chỉ thi triển bậy phần lực lượng còn có rất nhiều át chủ bài cũng không thi triển thực lực của ngươi đặt ở thiên đình cũng liền so phổ thường ô n tiên thoáng mạnh thiên g kim đại một chút xíu, tứ xíu, v dương từ trên cao rơi xuống đem nhập vào lòng đất dạ dạ dẹo xét ra ném xuống đất hắn thu hồi ba đầu s á u tay rất nhiều p h á p bảo treo ở đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống quan sát dạ dạ dẹo trong mắt tràn đầy coi nhẹ cười nhạo nói liền các ngươi phương tây địa ngục giới chút thực l ấy là ai cho các ngươi lá gan lại dám đánh tam giới tổ đình địa cầu chủ ý a a a a t h ư ờ dương bản tọa cho dù là chết cũng muốn kéo ngươi đẹp lưng à, dạ dẹo vô năng cùng độ hắn thần thể cấp tốc bành trướng đúng là muốn tự bạo từ dương đỉnh đầu địa hoàng thư rơi xuống trực tiếp đem hạ dạ r i phong tiến vào một tờ sơn hải giới bên trong Vâng! một trận trầm đ ủ c cơm thanh truyền ra địa hoàng thư rung động nhẹ nhẹ một cái đinh chúc mừng tốt chủ ngài siêu độ ác ma có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức một nghìn vạn từ dương quay người nhìn xem đã bị khâu hát chỉ vương cùng viêm tâm cự thú san thành bình địa liệt diễm chỉ thành lại liếc mắt nhìn điểm công đức cột sau kia tiếp cận hơn trăm ư c quan số lượng vừa lòng thỏa ý nói viêm tâm khâu hát chúng ta đi hắn đem địa hoàng thư hướng trên trời đánh trang sách lật qua lật lại đem hai đầu cự thú thu nhập trong đó mà hậu thân hình loại lên biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó tú minh chỉ thành bên trong tu minh chỉ chủ tử vong chỉ chủ hắc ám chỉ chủ cùng mạnh danh sơn chính tập hợp một chỗ bọn hắn dứt khoát đem rượu bàn đem đến thần đ i ệ n bên ngoài một bên uống rượu một bên nhìn lên trên trời treo trên bầu trời tòa kia thần khư cùng phô thiên cái địa ác ma quân đòn o nhóm hắc ám chỉ chỉ chủ liếm liếm môi đỏ nói cái này xa tàn đến cùng tính toán điều gì hạ tự biết không cách nào công phá mạnh nguyên soái chu thiên tỉnh thần đại trận vì sao còn muốn tốn tại nơi này lãng phí thời gian cái khác hai vị chúa trong lòng cũng có dạng này nghĩ hoặc ngược lại là mạnh danh sơn trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên nếm thử một miếng say rượu nói u minh chúa tể ngươi chân tàng rượu này ngược lại là có chút ý tứ luận công hiệu tuy nói so không lên ta từng uống qua một chút tiến ngưỡng nhưng cái này cảm giác cũng coi là độc nhất vô nhị u minh chúa tể đạo nguyên soài ưa thích là được chờ sau đó ta gọi thủ hạ lại cho vài hút tới hắn dừng một chút giọng nói v ừ a c h u y ề n hỏi một cái giống như hát cám chúa tể vấn đề mạnh danh sơn nói xa tản sở dĩ chưa rút đi đơn giản là đang chờ trợ rút, chợ rút. ba vị chúa tể hơi biến sắc mặt nói xạ t ạ n chính là địa ngục giới duy nhất chủ thần là địa ngục giới thực lực nhất cường đại tồn tại liền hắn đều không thể phá vỡ chu thiên tinh thần đại trợn ai còn có thể phá vỡ mạnh danh sơn lắc đầu nói không biết rõ bất quá cũng có thể đoán ra cái đại khái hoặc là chúng bên trên thần sơn mấy vị kia hoặc là chính là cựu hữu thời không bên trong cao thủ chúng thần sơn lại tên áo lìm họ thần sơn lại phương tây thiên đường danh sưng dân gian trong truyền thuyết phương tây chúng chủ thần cùng bọn hắn bọn người hầu liền ở tại chúng bên trong ngọn thần sơn mạnh danh sơn lại là biết rõ đây cũng không phải là, là truyền thuyết mà là chân thực tồn tại chỉ bất quá năm đó phương tây đám kia chủ thần đắc tội phong đô đại đế phong đô đại đế lớn tiếng muốn đánh lên chúng thần sơn d i ệ t những chủ thần kia sau đó ngày thứ hai chúng thần sơn liền biến mất phương tây chúng chủ thần k h ô n g chế thần sơn chạy về phần chạy tới nơi nào không người biết ước chừng trên vạn năm chúng thần sơn chưa hề trên thế gian xuất hiện qua bây giờ ông t à o địa phủ chính t a o nộ cựu h u huyết đế thoát khốn nguy hiểm cơ phương tây địa ngục giới nhận lấy liền có huyết đế ảnh hưởng muốn hủy diệt tam giới tổ đình địa cầu cái này đối với chúng bên trên thần sơn rất nhiều chủ thần tới nói là xuất thế thời cơ tốt nhất chỉ cần bọn hắn giúp xạ t ạ n bình định địa ngục lại âm thầm xuất thủ hủy diệt tam giới tổ đình đến thời điểm c ử u h u y ế t đế thoát khốn mà ra quét sạch tam giới hắn c h ú n g thần sơn liền rốt cuộc không cần e ngại phong đô đại đế ba vị chúa tể nghe được mạnh danh sơn phán đoán sắc mặt không khỏi đại biên chu thiên tình thần đại trận là rất mạnh nhưng trái lại cái này đồ vật cũng có thể xem như một cái lồng giam xạ t ạ n canh giữ ở chu thiên tinh thần đại trận bên ngoài mặc dù công không tiến vào nhưng bọn hắn cũng tuyệt không dám ra ngoài mạnh danh sơn lại là nửa điểm cũng không sợ hắn trong tay một viên đưa tin ngọc phủ đột nhiên sáng lên tiên t h ứ cùng thăm dò v ha ha rút lui. Rút lui. à lúc đó trên trời treo trên bầu trời thần khư bên trong ngôi tại bạch cốt trên thần tọa xạ tàn đột nhiên đại phát lôi đình đưa tay bên cạnh thịnh diệu chân quý ngọc khí đều nện xuống đất cả giận nói phê vật một đám phê vật phía dưới rất nhiều chân thần kinh sợ nhao nhao quỳ xuống đất liền thở mạnh cũng không dám hiển nhiên bọn hắn đã nhận được tin tức hoàng hôn chỉ thành liệt diễm chỉ thành liên tiếp hai tòa quân đoàn thần khư bị phá đây không thể nghĩ ngờ là đang đánh xạ tàn mặt nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là ạ dạ dẹo chết ạ dạ dẹo chính là xạ tàn dưới trướng bắt đại đoạn lạc t i ê n sứ đứng đầu là xạ tàn dưới trướng người m ạ n h nhất bằng vào trong tay chủ thần khí chính là đối đầu đại viên mãn cũng có thể t h ô n g dong tối ý ưu y. xạ tàn đối với hắn vô cùng coi trọng bởi vì ạ dạ dẹo là dưới trướng hắn nhất có hy vọng tu thành đại viên mãn tồn tại mà bây giờ ạ dạ dẹo chết cái này so liên tiếp tổn thất hai tòa quân đoàn thần khư càng làm cho xạ tàn không thể nào tiếp thu được hắn trong mắt lửa giận chấm giọng nói thông chi một chút đi rút quân ta muốn các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ trở về ác ma chi thành đông đảo chủ thần tiếp lệnh nhao n h a u thối lui hoàng hôn chi thành liệt diễm chi thành đã hủy diệt như vậy ác ma chi thành t u y ệ t không thể xảy ra chuyện nếu không u minh chi thành chưa từng đánh hạ nhà lại bị người trộm thân là chủ thần chẳng lẽ không muốn mặt mũi chương bốn trăm sáu mươi sáu nhục thân thành thánh nguyên thần c ự ể u chuyện địa mục lịch một mươi một nghìn tám trăm năm tháng tám ngày một ư ơ i tám trung vực liệt diễm chi thành lấy đông một vạn tám ngàn dặm bên ngoài nơi này có một đầu vô danh sông nhỏ sông nhỏ bờ bên kia thì là một mảnh núi rừng trong sông một con cá ngay tại vui sướng bơi qua bơi lại con cá này t r ư ờ n g dài một mét dáng dấp m ộ ư ơ i phần m à mỡ nhất là k i ê n một đôi mắt cá sáng ngời có thần lộ ra có chút linh động rất là nhân t í n h hóa con cá này cũng không phải là ra đời linh trí mà là no vốn là từ dương biến thành hắn hôn qua san bằng liệt diễm chi thành đánh giết ạ d ạ dẻo về sau cũng không phải là tiến về ác ma chi thành bởi vì hắn trong lòng rõ ràng ạ d ạ dẻo chết tất nhiên sẽ chọc giận xạ tản u minh chi đảo bên kia có mạnh danh sơn tỏa trấn xạ tản trong thời gian ngắn tật nhiên khó mà công phá mà tại loại này trước mắt ạ g i d g i e o bị giết xạ tàn nhất định là l ử a giận n g ú t trời tất nhiên sẽ chạy về ác ma chỉ thành toa chân trên thực tế coi như xạ tàn không trở lại lấy t ử dương bây giờ bản sự muốn cưỡng ép công phá ác ma chỉ thành cũng không lớn khả năng dù sao kia là xạ tàn hạ hổ trong đó hộ thành thần văn c ô n chế tuyệt đối không phải liệt diễm chỉ thành có thể so sánh t ử dương bây giờ muốn làm chính là tiêu hóa hôm qua đọc được chục tỷ công đức đủ để cho hắn tu vi tiến nhanh bất quá từ dương cũng không tùy tiện tu luyện mà là tại liệt diễm chỉ thành phụ cận ẩn núp xuống tới quan sát quả nhiên hắn ẩn thân tại đầu này sông nhỏ không bao lâu liền có mấy đạo cường đại khí tức giáng lâm liệt diễm trì thành đương nhiên liệt diễm trì thành đã bị đặt bằng bây giờ chỉ còn lại một tòa phế tích mà theo cái này mấy đạo cường đại khí tức giáng lâm về sau liền có càng nhiều cường giả chạy đến những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là thượng vị chân thần bên trong người nổi bật tối thiểu nhất cũng là dung hợp ba loại pháp tác huyền ảo thất tinh ác ma thằng đến vừa mới xa tàn giáng lâm đây là từ dương lần thứ nhất nhìn thấy xa tàn nhưng vẹn vẹn một chút hắn liền xác nhận tôn à y mười hai cánh đoạ l ạ thiên sứ nhất định là xạ tàn không thể nghi ngờ trên người hắn tán phát thần lực khí tức cùng thượng vị chân thần hoàn toàn khác biệt đặc biệt là kia cường hoành chủ thần ý chí quét ngang phía dưới trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dạng địa nếu không phải từ dương tinh thông biến hóa chi thuật lại tiên anh nguyên thần cường đại chỉ sợ đã bị xạ tàn tìm ra đáng chết đến cùng là ai xạ tàn tiếng gầm gừ phẫn nộ dù là cách một vạn tám ngàn dặm từ dương cũng nghe rõ ràng t h â n lực của hắn điên cùng một phát đem liệt diễm chi thành t r u n g quanh đại địa đều đánh n ư ớ vùi lấp cha ác ma quân đoàn đọa lạc t i ê n sứ quân đoàn liệt diễm quân đoàn hoàng hôn quân đoàn tất cả quân đoàn nghe lệnh lập tức tra cho ta liền đem thử nghĩ một cái mấy chục vạn hạ vị chân thần cùng một chỗ bộ phát công kích linh hồn thật là là cỡ nào cường đại một cỗ lực lượng lại hoặc là cùng nhau bộ phát vật chất công kích tinh hà chỉ sợ đều có thể bị đánh rơi nhưng mà từ dương thấy cảnh này về sau lại nhịn không được nôn mấy cái nước bong bóng trong mắt cá càng là nổi lên tinh quang x ạ t ả n a x ạ t ả n ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường bản tiên sư ngươi không xuất thủ chỉ dựa vào thủ hạ ngươi bắt đại quân đoàn cho dù tìm được ta lại như thế nào nếu là tìm kiếm như vậy những n à y quân đoàn tất nhiên sẽ phân tán ra đến thời điểm lấy từ dương tu vi hoàn toàn có thể thần không biết quỷ chưa phát giác tiến hành đánh lén sán giết bất quá bây giờ còn không phải thời điểm hắn lắc mình biến hóa hóa thành bản thể thế ra tiên khí bảo thuyền thủ vọng giả hào mà hậu thân hình vé lên chui vào trên thuyền trong lầu cắt thuyền kia xuôi dòng m à xuống bay ra khỏi vài dặm sau liền biến mất vô t u n g lại là chìm vào đáy sông hóa thành một viên không chút nào thu hút sông đá cội từ dương thôi động tiên pháp thần thông đem hết t h ể khí tức che giấu mà hậu tâm bên trong khẽ động mở ra hệ thống giao diện thổ u tính. t i tính á pháp, phi tiên độ nhân kinh. Đạo pháp, c Công c tuổi. tiên thuật, tiên, thủy thuật, kim tiên, phi đội kinh. kim tiên, cắt giấy thuật, kim lôi nhân khống ngự ngũ hỏa h Đạo pháp, thuật, thổ thuật, thuật kim kim kim tiên, giấy tiên, tiên, mộng cắt tạo đồng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 đ ị a hoàng thư n g tiên thiên linh bảo đỏ không kiểm hậu tiên linh bảo đ i ể m công đức một trăm linh một ức không gian chữ vật một vạn mét khối nguyên bản t ử dương chỉ có hơn chín mươi tám ức công đức chỉ có thể coi là tiếp cận t r ụ c tỷ bất quá hắn hoa thân thành cá giấu ở trong sông trong khoảng thời gian này nhưng lại tăng hơn hai ức công đức đây là t ử dương không có nghĩ tới căn cứ hệ thống thanh n â m nhắc nhở t ử dương đánh giá ra nên là chính mình liên tiếp san bằng hoàng hôn tri thành liệt diễm tri thành đánh chết tạ dạ giữa tin tức chuyển ra ngoài đưa tới địa ngục giới một chút thần linh khủng hoảng có lẽ đây cũng là cái kiếm lấy công đức biện pháp tốt hắn ánh mắt rơi vào tiên pháp trên lan can hắn bây giờ tổng nắm giữ một mươi loại tiên pháp trong đó thái hư chỉ là hệ thống xuất phẩm là trung phẩm tiên thuật từ dương sớm đã tu luyện đến đại thành mặt khác ngũ hành đế hoàng trạm cùng pháp thiên tượng điện hắn cũng đã tu luyện đến đại thành còn có cựu truyền nguyên công nguyên thần cựu truyền cái này hai môn cao phẩm tiên thuật từ dưng ơ cũng hao phí không ít công đức đi tu hành cựu truyền nguyên công là tu luyện nhục thân cao phẩm tiên thuật nguyên thần cựu truyện là tu luyện nguyên thần tiên anh cao phẩm tiên thuật nhục thân căn mạnh nguyên thần căn mạnh năng lực bảo vệ tính mạng liền căn mạnh tiếp xuống ta trước đem cái này hai môn cao phẩm tiên thuật tu luyện tới đại thành lại nói cựu truyền nguyên công lại tên bắt cựu huế công tiên thuật này lại thành về sau còn có một cái t u y ế t pháp gọi là nhục thân thành thánh nghe đồn thiên đình bên trong nhị lang thần liền tu luyện chính là môn tiên pháp này lại lấy tu luyện đến nhục thân thành thánh cấp độ. Rất nhanh. trong thức đ hải một tôn chín trượng nguyên thần treo trên bầu trời tiên nguyên thần phía trên tiên quang tràn ngập tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi hắn nhục thân huyết nhục cũng phát sinh về biến đồng dạng kim tiên cảnh đình phong cao thủ chỉ sợ một kích toàn lực đều khó mà phá vỡ từ dương nhục thân phòng ngự mà cái này hai môn cao phẩm tiên thuật đại thành khiến kim cho thể pháp hơn vi, tiến nội tiên đến dương cũng lớn có cực lớn tiến bộ. Thể nội kim tiên pháp tắc tử tu đạt bộ, đã sau đó tử dương lại bắt đầu toàn lực tu hành đại na di thuật đại na di thuật là hành tẩu tinh không vũ trụ tuyệt hảo chi pháp cũng tương tự có thể dùng đến bằng mệnh thử nghĩ một cái tiên thuật này một khi đại thành nghĩ lại ở giữa liền có thể vượt qua một mảnh tinh hà mặc cho đối thủ tu vi mạnh hơn chỉ cần truy không lên liền đối với tử dương không tạo được nửa điểm uy hiếp lúc trước hắn chỉ là đem đại na di thuật tu luyện được môn bây giờ hao phí tới tận ba mươi ba ước công đức mới đem môn này cao phẩm tiên thuật tu luyện tới đại thành mà đại na di thuật đại thành khiến tử dương đối với không gian chỉ đạo có cực sâu càng lộ thể nội c h ọ n vẹn ngưng tụ ra gần chín vạn đạo không gian pháp tắc còn thừa lại không đủ ba mươi ước công đức tu luyện hát trăng bắt sao đi dù sao thủ đoạn công kích của ta tương đối đ ơ n nhất nắm giữ công phạt loại tiên thuật liền một cái t r u n g phẩm thái hư chỉ cùng cao phẩm ngũ hành đế hoàng trảm lại hao tốn hơn nửa ngày thời gian tử dương đem còn lại điểm công đức tiêu hao sạch sẽ hát trăng bắt sao môn này cao phẩm tiên thuật dù chưa đại thành nhưng cự ly đại thành đã không xa tử dương thể nội kim tiên pháp tắc tăng vọt hơn tám và nói bây giờ tổng cộng đã ngưng luyện ra hơn chắc hẳn b á t đại quân đoàn chân thần nhóm tìm ta tìm rất vất vả cũng là thời điểm nên ra ngoài gặp một lần bọn hắn từ dương suy nghĩ khéo đậu c h i m ở lòng sông ngọn nguồn sông đá c ộ i trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt sông hóa thành một chiếc tiên thuyền từ dương một bộ thiên sư pháp bảo đứng tại tiên thuyền mũi tàu tin ê thức quét qua ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn sang đông nam phương hướng một nghìn ba trăm dặm bên ngoài có một chi chân thần tiểu đội tổng bảy mươi sáu tôn hạ vị chân thần một tôn trung vị chân thần từ dương khỏe miệng có chút nít lên thân hình hắn nói lên liền đã biến mất không thấy cùng lúc đó liệt diễm chi thành địa điểm cũ n g u y trước đó liệt diễm chỉ thành là địa ngục giới ngoại trừ ác ma chỉ thành bên ngoài phổn hoa nhất thành t h ì một trong bên trong thành ngoại trừ đóng giữ liệt diễm quân đoàn bên ngoài còn có vô số kể thánh vực thần cấp vong linh cùng ác ma có đại lượng hạ vị chân thần Trung thần thậm ít thượng vị chân thần ở tại chân này định còn không chân vị vị chỗ cư, chí có ở ở bên trong thành Nhưng mà bây giờ, mà diễm bây liệt có h thành chân thần không linh thành, ỉ trong trừ liệt bất trong đoàn ngoài, bên ngoại quân bên cũng luận vong cùng Bên gì diễm cái ma. ác một tòa thần điện đây là liệt diễm quân đoàn hạch o tâm thần điện giờ phút này trong thần điện có từng tôn khí tức cường đại t h â n ảnh những n à y thân ảnh đều là thượng vị chân thần khoảng chừng m ộ ư ơ i hai vị trong đó bảy vị dung hợp ba loại pháp tác huyền ảo chính là danh phủ kỳ thực thất tình ác ma còn lại năm vị thì dung hợp bốn loại huyền ảo là thống lĩnh cấp nhân vật Bọn hắn chính là đột ngột i ớ ở giữa một đạo ngồi xếp bằng trên mặt đất khô lâu sinh vật trong mắt đông nhiên sáng lên hai đoàn xanh mơn mận thần hỏa hắn liền vội vàng đứng lên hướng về thần điện chạy đi ủy trên mặt đất nói các vị quân đoàn chủ đ chỗ, chỗ trong lúc nhất thời bên trong thần điện đạo đạo cường hành khí tức bộc phát đem tôn này khô lâu sinh vật thổi té xuống đất đợi đến hắn lần nữa đứng dậy lúc trong đại điện liền trị còn lại có bốn đạo thân ảnh t h ọ n vẹn ba vị dung hợp bốn loại huyền ảo thống lĩnh cấp quân đoàn chủ hòa năm vị thất tinh ác ma cấp độ quân đoàn chủ cùng nhau xuất thủ tiến đến một vạn chín tám trăm n h dặm chỗ khô lâu sinh vật trong mắt ngọn lửa xanh lục thiếu đốt lõe lên một vòng vẻ phất hận đáng chết phương đông tiên nhân dám hủy ta trung vị thần phân thân người hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết hắn quay người đối còn lại kia bốn đạo thần ảnh hành lễ vừa muốn lui ra đột nhiên lại một tôn thần cấp ác ma vội vàng hấp tấp xâm nhập trong thần điện đừng nhìn tôn này ác ma chỉ có thần cấp thế nhưng là hắn một vị khác phân thân nhưng cũng là trung vị thần cảnh giới quân đoàn chủ vị kia phương đông tiên nhân xuất hiện tôn này thần cấp ác ma quỳ trên mặt đất kêu lên hắn ở chỗ này đông bắc phương hướng chín chín trăm linh chỗ ta trung vị thần phân thân cùng giới chướng tất cả hạ vị thần bị hắn tập kích bị hắn một kiếm đều đánh giết tia khô lâu sinh vật trong mắt ngọn lửa màu xanh lục đ ỗ n g nhiên c o rút lại một cái thất thanh nói không có khả năng ta trung vị thần phân thân vừa mới tại đông nam phương hướng một vạn chín n g h n tám trăm dặm chỗ gặp phải hắn tập kích chẳng lẽ lại kia phương đông tiên nhân cũng có thần phân thân lưu tại thần điện bên trong bốn vị quân đoàn chủ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm trong đó một vị cắn răng nói phương đông tiên nhân không tu thần đạo phát tác bọn hắn tu luyện chính là thiên đạo tự nhiên là không có thần phân thân bất quá phương đông tiên pháp kỳ lạ có các loại phân thân chỉ pháp cùng thân ngoại hóa thân chỉ thuật lại qua ba phút bên ngoài thần điện lại có một tôn trung vị thần vào hắn kêu lên quân đoàn chủ không xong, ta thượng vị thần phân thân cùng thủ hạ tám trăm chân thần tại tây nam phương hướng một vạn b ệ n ngàn dặm chỗ bị vị k i a phương đông tiên nhân tập kích một vị quân đoàn chủ ánh mắt khẽ n ú c đích tiến lên hỏi ý z n g ư ơ i thượng vị thần phân thân tu luyện chính là thổ hệ p h á p tắc nếu như ta không có nhớ lầm ngươi đã xem trọng lực không gian cùng đại địa mạch động hai loại pháp tác huyền ảo bắt đầu d u n g hợp vòng phòng ngự không thể so với một chút thất tinh ác mà trên l ệ chênh Kia n â n ngươi, giết lệng Cũng mọi người xem t c h ờ n g cầm đầu thượng vị thần là một tôn đoạn lạc thiên sứ sau lưng mọc lên tảng cánh hắn sát mặt lạnh lùng trầm giọng nói vị tiêu phương đông tiên nhân đã hiện thân Ngay trong ạ i đội ngũ tất cả chân thần đều là sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn là phụng mệnh thảm thức tìm kiếm vị tiêu phương đông tiên nhân theo lý thuyết bọn hắn là thọ săn vị tiêu phương đông tiên nhân là con mồi nhưng là hiện tại lại là thân phận trao đổi vị tiêu phương đông tiên nhân biến thành thợ săn bọn hắn biến thành con mồi các đại quân đoàn quân đoàn chủ đã hạ đạt mệnh lệnh rút lui thế nhưng là đội ngũ của bọn hắn quá mức phân tán trên thực tế cho t h n dù là bọn hắn cũng không dám đơn độc tách ra mà là lấy hai vị một tổ sợ lọt vào từ dương tập kích dù sao a dạ dẹo đều chết tại từ dương dưới tay thời gian dần trôi qua trong ừ h n chân thần i vị vị đó một vị mười hai cánh đoạn lạc thiên sứ trầm giọng nói phương đông tiên thuật c ù n g ta địa ngục giới vốn là hoàn toàn khác biệt hệ thống vị k i a phương đông tiên nhân đến cùng có cái gì thủ đoạn là như thế nào ẩn nấp chúng ta hoàn toàn không biết nếu là hắn một mực như vậy giấu đầu lộ đôi chỉ sợ muốn nắm chặt hắn ra liền khó khăn hắn không dám ra đến tốt nhất một vị khô lâu cường giả cười lạnh nói vậy hạ nói qua chúng thần sơn ít ngày nữa liền sẽ giáng lâm địa ngục giới đến thời điểm chư vị chủ thần vừa đến c h ông đột ngột ở giữa hư không khẽ run lên sau một khắc cự ly li liệt diễm chỉ thành tám vạn dặm bên ngoài một gò núi phía trên từ dương thân ảnh chống rông xuất hiện cái này đại na di thuật không hổ là cao phẩm tiên thuật Ta chỉ là suy nghĩ khẽ động, liền vượt ngang 8 vạn giảm ly, nếu là suy đối ộ một n liền ngang vạn nếu toàn ngục cũng vạn ngục phương diện tương g giảm giới giảm. giới ly, là lực là lực tại mười bởi vượt vì, vì bước bước sợ thể hút địa ra địa mà mấy cự chỉ có các Đây đ mạnh tại tại nguyên nhân, nếu là tại nhân gian, tại tinh không bên trong, là với ừ a xài b ư c chỉ ra, trăm qua sợ vượt qua vạn g ả m tinh tính không cũng không tính là khó. Đối với liệt à khó. đ ố với i l diễm chỉ thành bên trong những cái kia quân đoàn chủ từ dưng cũng không để ở trong lòng lấy hắn thực lực hôm nay coi như những cái kia quân đoàn chủ cùng nhau tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn hắn duy nhất kiên kỵ chính là xa tàn mới liệt diễm chỉ thành bên trong thần văn dày đặc càng có hơn mười vị cường giả và mấy quân đoàn tổng trăm vạn thật thần quân đội toa c h ấ n bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ thôi động hộ thành đại trợ ta trong thời gian ngắn rất khó phá vỡ mà sa tàn lại có thể rất nhanh đuổi tới liệt diễm chi thành cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng đi tìm khác thần khư phiền phức tại trung vực có không thiếu thần thành như liệt diễm chi thành hoàng hôn chi thành mà cự ly từ dương giờ phút này gần nhất chính là một tòa tên là bạch cốt thần khư thành trì bạch cốt thần khư là địa mục giới cốt tộc thành lập thần khư cốt tộc là địa ngục giới thập đại ác ma chủng tộc một trong luận thực lực nội tình gần với thập đại ác ma chủng tộc đứng đầu xích nguyên ma mạng nhất tộc cốt tộc sớm đã thần phục xạ tàn trong tộc không ít cao thủ đều đang bị xạ tàn hiệu lực trước đó tại liệt diễm chi thành bên ngoài vị kia khô lâu quân đoàn chủ chính là cốt tộc cường giả luận p h o n g ngự bạch cốt chi thành tự nhiên so không lên liệt diễm chi thành từ dương lắc mình biến hóa hóa thành một tôn thần cấp đỉnh phong khô lâu lẫn vào bạch cốt chi thành hắn cũng không cưỡng ép tiến đánh bạch cốt chi thành mà là hao tốn một ngày thời gian đi tìm hiểu bên trong thành tình huống vào lúc ban đêm bên trong thành đột nhiên có ba một nghìn cốt tộc thần cấp lạng yên không một tiếng động mất mạng hóa thành một đống m á h cốt chuyện sự tình này cũng không gây nên quá lớn o a n h động có cốt tộc cường giả cùng chấp pháp tuần tra chân thần tiểu đội cấp tốc đổi tới đem chuyện sự tình này ép xuống nhưng mà ngày thứ hai ban đêm lại có càng nhiều cốt tộc vô thanh vô tức chết rồi lần này thậm chí chết hơn mười vị hạ vị chân thần một đầu tin tức bắt đầu ở bên trong thành tản là phương đông tiên nhân nghe nói ta địa ngục tới bây giờ có một tôn phương đông tiên nhân tại bốn phía giết chóc hoàng hôn chỉ thành liệt diễm chỉ thành hai tòa thần khư tuần tự bị sa bằng liền liền nguyên tội ác ma ạ dạ dẹo đều chết tại hắn trong tay vị t i a phương đông tiên nhân thủ đoạn giết người thần bí khó lường nhất am h i ể u trong m ộ n g giết người chớ nói thánh vực thần cấp liền liền chân thần cũng vô pháp ngăn cản không hề nghi ngờ cái tin tức này là chính tử dương truyền đi bởi vì chỉ có dạng này mới có thể gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa theo tử dương lại lấy tạo m ộ n g thuật đánh chết hơn mười vị trung vị chân thần trên trăm vị hạ vị chân thần cùng hơn vạn thần cấp cốt tộc sinh linh về sau tòa này bạch cốt chi thành bên trong một cỗ khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn cốt tộc cường giả ra mặt hiệu triệu mọi người không muốn đi ngủ không muốn cho vị t i ê phương đông tiên nhân thời cơ lợi dụng nhưng mà ngay sau đó liền có lời đồn đại lại lần nữa chuyên gia nói phương đông tiên pháp thần kỳ cho dù không ngủ được cũng ngăn không được phương đông tiên nhân m ộ n g trung s á t nhân thuật đinh cốt t ộ c c á c ma nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười vạn thể chất một đinh cốt t ộ c c á c ma nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười nghìn thể chất một đinh bạch cốt chỉ thành một tòa không đang chú ý trong tiểu viện từ dương hóa thành bạch cốt khô lâu đang ngồi ở trong tiểu viện trên ghế mây phơi mặt trời n g h e trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm bạch cốt khô lâu miệng n ư ớ lão đại phát ra một trận cặc cặc cặc tiếng cười không tệ không tệ cứ như vậy quét xuống không bao lâu ta cựu môn tiên thuật đều có thể lại thành tiến vào bạch cốt chỉ thành ngắn ngủi ba ngày từ dương liền cuồng ôm hơn mười ước điểm công đức chẳng những đem hát trăng bắt sao tu luyện đến đại thành cấp độ lại đã mỏ nước tu hành t ầ n thế thiên hai trong cơ thể hắn kim tiên p h á p tắc lại lần nữa tăng vọt đã đạt đến chín mười tám vạn đạo nhiều giống như thiên tiên cảnh kim tiên cực hạn là chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo kim tiên p h á p tắc chỉ là đại bộ phận kim tiên dốc cả một đời đều rất khó tu luyện viên mãn nhất là càng về sau càng khó từ dương xem chừng chính mình chỉ sợ chỉ có đem đại ngũ hành thuật tận thế thiên thai cùng ba đầu sáu tay còn lại cái này ba môn cao phẩm tiên thuật tu luyện đại thành mới có thể bước vào đại la c h i cảnh ta lấy tạo mẫu thuật giết người tin tức tất nhiên sẽ trước tiên chuyển đến ác ma c h i thành chuyển đến xạ t ả n trong thai không biết rõ tới đối phó ta sẽ là đám kia quân đoàn chủ vẫn là xạ t ả n từ dương hóa thành bạch cốt khô lâu trong hốc mắt hồn hóa lấp lóe đột nhiên ngẩng đầu hướng về nơi chân trời xa nhìn lại đã thấy từng đạo cường hành thần lực khí tức ngay tại phi tóc tiếp cận hắn lắc đầu thở dài nói xạ tàn thế mà không có tự mình tới hắn nhìn như vậy không dậy nổi ta、à. s a tán mặc dù không đến nhưng giới t r ư ớ n g hắn rất nhiều quân đoàn chủ đến thực cũng đã bạch cốt chi thành bên trong cốt tộc sinh linh khủng hoảng tiêu tán không í i ế t cốt tộc sai phái ra mấy trăm vị hạ vị chân thần trong thành bốn phía bôn ba tuyên dương nói chư vị quân đoàn chủ đã đến bạch cốt chi thành không cần ba ngày liền có thể bắt được vị kia phương đông tiên nhân các vị cốt tộc bằng hưu a i như phát hiện kia phương đông tiên nhân tung tích nhưng tiến về bạch cốt thần điện báo cáo một khi xác minh liền có thể thu hoạch được thần cách một bộ thượng vị thần khí một bộ ẩm đột nhiên một tôn hạ vị chân thần từ giữa không trung ngã rơi lại xuống đất nện ở trên đường phố không có khí tức Cái khác chân hạ vị trong tiểu h viện từ dương hóa thành bạch cốt sinh linh trong lòng cười lạnh nhịn không được nghĩ lại nói xạ tặng chưa đích thân đến chỉ bằng các người đám giác rời này cũng nghĩ đem ta bắt tới hắn đã xem tiên anh nguyên thần tu luyện đến kim tiên cảnh viên mãn không cựu truyền nguyên thần đại thành về sau từ dương tiên anh nguyên thần đã phát sinh thuế biến mơ hồ ở giữa đạt đến một loại kim tiên chưa thể chạm đến cảnh giới lây hắn hiện tại lực lượng linh hồn vượt qua những n à y quân đoàn chủ không biết bao nhiêu chính là như h ắ t cám chúa t ị a loại kia am h i ể u lực lượng linh hồn đại viên mãn cũng không bằng từ dương những n à y quân đoàn chủ dựa vào cái gì cùng từ dương đấu hát tại những n à y quân đoàn chủ giới mỹ mắt thi triển tạo mậu thuật vô thanh vô tức ở giữa lấy mộng cảnh lực lượng đánh chết trên trăm vị hạ vị chân thần sau cũng không thu tay lại mà là tiếp tục đối phó lên trung vị chân thần vô thanh vô tức ở giữa lại có trên trăm tôn trung vị chân thần v ẫ n lạc đáng chết vị kia khô lâu quân đoàn chủ trong mắt hồn hỏa hóa thành một mảnh màu tím thần diễm tức dẫn đến bộ xương đều đang run dậy giận g ữ h dám tàn sát ta cốt tộc sinh linh ngươi có hay không đem ta xương ngạo thiên để ở trong mắt hắn lấy ngón tay trời phát thể nói ta xương ngạo thiên hôm nay ở đây là thệ nhất định phải đưa ngươi rút gần luật sương cuối cùng sẽ có một ngày ta xương ngạo thiên phải sát nhập phương đông vũ trụ tàn sát tam giới sinh linh nhưng mà bạch cốt chi thành bên trong cũng không gặp bất kỳ đáp lại nào ngược lại là lại có mấy trăm vị chân thần vất lạc xương ngạo thiên tức hồn hẹn cả giận nói phương đông thiên nhân khi dễ một chút kẻ yếu có gì tài ba ngươi nếu có năng lực liền đến giết bản tọa như ngươi mong muốn đúng lúc này bạch cốt chi thành bên trong đột ngột một đạo âm tôn h h nhiều vang vang lên. rội Rất quân đoàn chủ sắc mặt lạ i biến hắn một bã nhấc lên sương ngạo thiên trầm giọng nói không tốt kia phương đông tiên nhân lực lượng quá mạnh xương ngạo thiên nhận lấy của hắn linh hồn công kích lâm vào ngủ say nhanh thông chi bệ hạ chỉ có bệ hạ xuất thủ mới có thể cứu sương ngạo tiên h mới có thể đem kia phương đông tiên nhân bắt tới trong ô n này quân đoàn chủ lập tức mang sương ngạo thiên hướng theo chủ tức bạch cốt lập t về tiểu h ầ n đ ệ n Cùng lúc đó, mấy đạo thần quang bay vào chân trời, hướng về ác ma chỉ thành phương hướng chảy ra mà đi. Trong bay bay ma ra mấy chảy đi. đó, đạo đi. trời, i lúc ác chỉ mà vào t về viện thứ dương hóa thành bạch cốt sinh linh nết miệng cười cười nhìn xem điểm công đức cột sau kia điên cùng tăng vọt số lượng thản nhiên nói cho dù xạ tản đích thân đến lại như thế nào bây giờ có một tòa thần khư sinh linh là ta cung cấp công đức đ ổ i tại xạ tản đến trước đó ta tất nhiên có thể bước vào đại la chỉ cảnh bạch cốt chỉ thành chính là địa ngục thập đại ác ma chủng tộc xếp hạng thứ hai cốt tộc thần h ư phải biết xích nguyên ma mãng nhất tộc vẹn vẹn chân thần liền có hơn một vạn tôn mà cốt tộc sinh linh so s í c h nguyên ma mãng nhất tộc chỉ nhiều không ít bọn hắn chân thần số lượng có lẽ cùng s í c h nguyên ma mãng nhất tộc tương đương thế nhưng là thanh vực thần cấp lại là vô số kể sở dĩ tại thập đại ác ma chủng tộc xếp hạng trên bị s í c h nguyên ma mãng nhất tộc lực gáp một đầu là bởi vì s í c h nguyên ma mãng nhất tộc tộc trưởng s í c h nguyên thực lực mạnh hơn hắn một bậc từ dương đối cốt tộc đệ nhất cường giả xương nạo thiên xuất thủ vô thanh vô tức ở giữa liền làm hắn lâm vào trong hôn mê lần này thủ đoạn làm cả thành trì cốt tộc sinh linh đều lâm vào trong khủng hoảng chỉ một lát sau hắn điểm công đức liền đột phá m ộ ư ơ i ước đại quan lại không ngừng tăng vọt đang theo hai mươi ước đại quan xung kích rất nhanh điểm công đức cột sau trị số xông phá hai mươi ước đại quan lại tăng vọt tốc độ không giảm chút nào lại bắt đầu xung kích ba mươi ước đại quan từ dương nhất tâm tăng dụng một bên tu luyện ba đầu sáu tay đại ngũ hành thuật cùng tận thế thiên thai cái này ba môn cao phẩm t i ê n thuật một bên lấy tạo mẫu thuật khống chế xương ngạo tiên làm hắn ngủ say đồng thời cách mỗi cái mấy phút liền giết một nhóm cốt tộc sinh linh lấy chế tạo khủng hoảng lớn hơn nữa vẹn vẹn ba mươi phút không đến từ dương liền đem ba đầu sáu tay tu luyện đến đại thành trong cơ thể hắn kim tiên pháp tắc lại lần nữa tăng vọt đạt đến chín mươi chín vạn đạo nhiều cùng lúc đó một cố cường đại khí tức giáng lâm bạch cốt chi thành xạ tàn hóa thân trăm trượng trí cự sau lưng mười hai cánh kích động gió lốc thổi không gian không ngừng vỡ vụn hắn lơ lửng bạch cốt chi thành trên không trong tay bạch cốt quyển trượng vung lên từng đạo t h â n lực đánh vào bạch cốt chi thành bên trong nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn vẽ giận d ữ liền hóa thành vẻ kinh ngạc làm sao có thể k ị a phương đông tiên nhân chẳng lẽ không trong thành vẫn là nói thực lực của hắn đã cường đại đến liền bản tọa đều không thể phát hiện trình độ xạ tàn sắc mặt chấm xuống lại lấy chủ thần ý chí điều tra nhưng như cũ không thu hoạch được gì hạn chỗ nào biết rõ từ dương chấp trưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo đ ị a hoàng thư lại đ ị a hoàng thư vì chính mình che lấp khí tức căn bản không phải s ạ t ả n có thể phát hiện s ạ t ả n lúc này từ dương chủ động mở miệng thanh âm vang vọng tại bạch cốt chỉ thành trên không truyền vào mỗi một vị bên trong thành sinh linh trong hai ngươi không cần lãng phí thời gian lấy lực lượng của ngươi còn không cách nào tìm tới bản thiên sư lời vừa nói ra bên trong thành rất nhiều sinh linh càng thêm sợ hãi xạ t ặ n cả giận nói giấu đầu lộ đôi tính là gì anh hùng có bản lĩnh ra đánh với bản vương một trận từ dương thanh em lại lần nữa vang lên cười n h ạ t nói ta đã ở xương ngạo thiên trên thân bảy gia thần thông người ta lợi dụng xương ngạo thiên tính mạng là chú đến đấu pháp một trận ngươi nếu có thể cứu tỉnh xương ngạo thiên ta hôm nay liền rời khỏi bạch cốt chi thành ngươi n ế u là cứu không được từ dương thanh em đột nhiên lạnh lẽo điềm như nói vậy hôm nay chính là bạch cốt chi thành thành phá đi ngày chương bốn trăm sáu mươi tám hôm nay mới biết ta là ta t r u n g xạ t ả n phía sau mười hai cánh rung động giống như thần nào chấn động đến hư không, không ngừng vỡ vụn chữa trị lại vỡ vụn hai mắt của hắn bên trong thần quang lấp lóe chủ thần ý trí lần nữa bao phủ cả tòa bạch cốt chi thành nhưng như c ũ chưa từng phát hiện từ dương nửa điểm khí tức hắn s á c mặt ông trầm nói tốt bản vương hôm nay ngược lại là muốn linh giáo một chút đến cùng là bản vương chủ thần ý chí cường đại vẫn là người phương đông tiên thuật càng sâu một bậc hắn một cái lấp mình tiến vào bạch cốt thần điện vậy hạ bạch cốt thần điện bên trong vô số cường giả nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ s a tàn lý cũng không lý trực tiếp đi vào nằm dưới đất xương ngạo thiên trước người xương ngạo thiên trong hốc mắt hồn hỏa ảm đạm trên thân thần lực khí tức hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức giống như một chiếc ảnh nến tùy thời đều có dập tắt khả năng xa tàn thoáng điều tra li hắn trong tay bạch cốt quyền trượng hướng trên mặt đất đâm một cái kia khảm n ạ m tại quyền trượng trên thần cách tách ra một vệ thần quang đánh vào xương ngạo thiên khung xương bên trong hắn chủ thần ý chí thì là một phân thành hai chui vào xương ngạo thiên trong hốc mắt kia hai đoàn thần hỏa bên trong cùng những sinh linh khác khác biệt cốt tộc trọng yếu nhất chính là trong hốc mắt kia hai đoàn thần hỏa cái này thần hỏa chính là cốt tộc hồn hỏa hồn h ỏ a vừa diệt linh hồn tự nhiên cũng sẽ tiêu vong theo xạ t ả n chủ thần ý chí bộc phát xương ngạo thiên trong hốc mắt tảm đạm hồn hóa phun một lần nữa bắt đầu cháy r ừ n rực một mặt này để bên cạnh những cường giả kia sương ngạo thiên hồn hỏa lại phai nhạt xuống s ạ tàn sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói bản vương đã hoàn toàn luyện hóa chủ thần ý chí cho dù ngươi là đại la lại như thế nào đại la sương ngạo thiên miệng há ra hợp lại trong miệng phát ra lại là từ dương thanh âm cười nhặt nói ta cũng không phải là đại la ngươi chủ thần ý chí cũng hoàn toàn chính xác cường đại thế nhưng là sương ngạo thiên linh hồn cũng rất yếu xuất đột nhiên sương ngạo thiên thẳng tắp ngồi dậy trong mắt của hắn hồn hỏa hiện lộ tài năng trên thân thần lực khí tức đột nhiên bộc phát một quyền hướng về xạ tàn đầu đập tới hừ xạ tàn hư lạnh một tiếng trên thân thần lực bộc phát đem sương ngạo thiên đánh bay ra ngoài ẩm sương ngạo thiên đánh vỡ bạch cốt thần điện ngã xuống bên ngoài hơi lắc người xông vào chân trời s a tản trợt l ắ c người xuất hiện ở bạch cốt bên ngoài thần điện hắn lấy tay cách không hướng về chân trời trộm tới lạnh lùng nói khống chế một tôn thống lĩnh đánh lén bản vương ngươi không khỏi quá coi thường bản vương ông hư không phản phất bị định trụ sương ngạo thiên hóa thành thần quang ngưng kết tại trong hư không một lần nữa h i ể n hóa ra thân hình bất quá sương ngạo thiên chẳng những không sợ ngược lại cười ha hà trong mắt hòn hỏa tản mát ra cực nóng con chạch lạnh lùng nói xa tản cùng bản thiên sư đấu pháp. không được s à tàn hơi biến sắc mặt hắn muốn khống chế xương não tiên h tự bạo phản ứng của hắn cũng không chậm chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến đủ loại địa phương đông tiên nhân minh biết rõ khống chế xương não tiên h đánh lén mình không có nửa phần làm bị thương chính mình khả năng vì sao còn muốn làm như vậy hắn là cố ý cố ý khống chế xương não tiên h bay ra bạch cốt chỉ thành sau đó giống trên như thế một c u ố n họng tự bạo vậy hắn vị này địa ngục chỉ chủ mặt mũi liền xem như vứt sạch tàn muốn xuất thủ ngăn cản xương não tiên hóa thành một đạo sáng trói thần quan tại chân trời nở rộ ầm cả toa bạch cốt chi thành đều rung động một cái tiểu viện bên trong từ dương hóa thành khô lâu trên mặt vui mừng càng đậm theo sương ngạo thiên tự bạo bạch cốt chi thành bên trong khủng hoảng cảm xúc cũng không còn cách nào ức chế rất nhiều cốt tộc sinh linh quỷ xuống đất kêu khóc liền liền những cái kia quân đoàn chủ cấp cường giả đều mặt lộ vẻ vẻ hoáng sợ sương ngạo thiên là thống linh cấp cường giả tại bọn hắn những n à y quân đoàn chủ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại Bệ hạ chưa từng từ vị kia phương đông tiên nhân trong tay cứu sương ngạo thiên như vậy nếu là hắn dùng phương pháp này lại đối phó chính mình nên như thế nào bà mệnh Sạ tàn có thể nào nhìn không thấu thủ hạ trong lòng e ngại hắn mở miệng nói các ngươi không cần phải lo lắng có bản vương tại hắn lực lượng linh hồn căn bản là không có cách xâm nhập trong đầu của các ngươi về bạch cốt thần điện bản vương muốn thi triển bí thuật đem đ ê a phương đông tiên nhân vị trí tìm ra trong tiểu viện từ dương hóa thành bạch cốt khô lâu trong mắt hồn hòa lấp lóe mấy lần sạ tàn vừa mới hắn tự nhiên cũng nghe đến không khỏi trong lòng cười nói sạ tàn ngược lại là cái sĩ diện người ta nếu không lại xuất thủ ngươi cả một đời cũng tìm không thấy ta hiện tại loại này tình huống từ dương cũng không cần thiết lại xuất thủ xương não thiên tự bạo đã toàn diện đã dẫn phát bạch cốt chỉ thành đại khủng hoảng hán điểm công đức xoát xoát xoát chướng không ngừng rất nhanh t h ứ dương lại đem đại ngũ hành thuật tu luyện đại thành nhưng mà trong cơ thể hắn kim tiên p h á p tắc lại vẹn vẹn tăng lên hơn chín ngàn đầu hắn có kim tiên p h á p tắc đạt đến chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi tám nói cự ly kim tiên viên mãn còn kém một đạo bất quá đại ngũ hành thuật đại thành ngược lại để hắn tiên anh nguyên thần lại lớn mạnh hơn không ít cái này rất bình thường dù sao cũng là một môn cao phẩm tiên thuật tu luyện đại thành mang đến tăng lên không hề chỉ, chỉ là tu vi tăng lên mỗi một cửa cao phẩm tiên thuật đại thành đều sẽ để từ dương tiên anh lực lượng nguyên thần tăng lên một đoạn từ dương lại bắt đầu tu hành tận thế thiên thai tại không thiếu điểm công đức tình hồn giới vẹn vẹn nửa giờ tận thế thiên thai lại lần nữa lại thành ẩm ẩm từ dương trên thân một cố cường hoành khí tức bộc phát biến hóa của hắn chi thuật tại thời khắc này rốt cục không cách nào duy trì hiện ra nguyên hình thân thể của hắn không bị khống chế bay đến tiểu viện trên không cùng lúc đó bạch cốt thần điện bên trong lúc đầu khoanh chân nhắm mắt thúc giục bí thuật xạ tản đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt thần hỏa phun ra hướng về từ dương vị trí nhìn lại điểm như nói tìm tới ngươi g đồng,、like、này này, đồng thời ạ i b c trên trời h dị tượng ngàn vạn cái này thật lớn dị tượng đầu tiên là bao phủ toàn bộ bạch cốt chỉ thành ngay sau đó lại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trung vực cả tòa địa ngục giới mới vừa tới đến bên ngoài sân nhỏ xạ tản ngây mẩn cả người hắn dừng thân hình nhìn về phía tiểu viện trên không thân thể không cầm được run dậy lên lấy thị lực của hắn dù là giờ phút này từ dương thân ả n h bị dị tượng che lấp cũng có thể thấy rõ từ dương khuôn mặt phía sau hắn hơn mười vị quân đoàn chủ chạy đến trong đó một vị chưa thấy rõ tình thế nói bậy hạ còn chờ cái gì chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta lập tức xông đi vào đem kia phương đông tiên nhân tháo thành tán khối ngươi dám x ạ tan đ ô n g nhiên quay đầu một bàn tay đem kia quân đoàn chủ đánh bay ra ngoài sau đó hắn phù phù một cái quỳ trên mặt đất cao giọng nói tiểu thần không biết là đại đế đích thân tới nếu có chỗ đắc tội mong rằng đại đế rộng lòng tha thứ đại đế sau người kia hơn mười vị quân đoàn chủ đều là giật mình sau đó đẩy mặt kinh sợ ưu minh chỉ đạo thần thư bên trong ưu minh chỉ chủ hát ám chỉ chủ tử vong chỉ chủ ba đại chúa tế bay ra thần điện ngẩng đầu nhìn xem kia bao phủ toàn bộ địa ngục giới dị tượng khắp khuôn mặt là vẻ chấn động cái này đây là có chuyện gì quét sạch toàn bộ địa ngục giới dị tượng không phải là lại có chủ thần cách xuất thê không đúng không phải toàn bộ địa ngục dị tượng đã khuyết tắn đến xung quanh tình không một mực bình tĩnh mạnh danh sơn cũng từ trong thần điện bay ra hắn n g mở đầu nhìn lên trên trời dị tượng thân thể không tự chủ được run dày lên khỏe mắt càng là nước mắt mùng l u n g lẩm bẩm lẩm bẩm nói đại ca trở về hắn cười to vài tiếng bay vào trong mây hướng về bạch cốt chỉ thành vị trí một chân quý xuống cao giọng nói mạnh danh sơn cùng nên đại đế trở về địa ngục giới thiên bên ngoài vô số sao trời tại thời khắc này trở nên sáng tỏ vô cùng sáng trói tinh quang lấp lánh đem nguyên ngông hắc cám tinh không đều chiếu thành bàn này chín thân ảnh đứng ở địa ngục giới bên ngoài cao giọng nói cùng nên đại đế trở về giờ khắc này t i n h không chấn động ở xa phương đông ở trong thiên đình tường đạo cường đại khí tức phóng lên t ậ n trời tam giới trí tôn ngọc hoàng đại đế đi ra thái vi ngọc thanh cung xa xa nhìn về phía địa ngục giới phương hướng trên mặt hiện lên một vòng v ẻ quái dị lẩm bẩm lẩm bẩm nói hẳn là cái này ra hỏa tại địa ngục giới chết một lần nếu không phải như thế như thế nào nhanh như vậy trở về hắn b ấ m ngón tay suy tính nhưng từ nơi sâu xa hình như có một c ố đặc thù lực lượng tại che đậy thiên cơ ngọc đế thu hồi thần thông lắc đầu thở dài nói không cần suy tính hắn đông nhạc muốn trở về chỉ có hai cái biện pháp hoặc là lại chết một lần hoặc là tu luyện đến đại la cảnh đại la khó tu hắn xuất trinh địa ngục giới thời thượng chưa đột phá đến kim t i ê n cảnh luôn không khả năng nhanh như vậy liền tu thành đạo quả thành cựu đại la a ở trong thiên đình tương vị cường giả cũng là cảm ứng được đông nhạc đại đế trở về khí tức cao giọng nói c u n g nên đại đế trở về địa ngục giới thánh thành bên trong thủy hoàng đế vị này tiên cổ nhất đ ê giờ phút này lại là quỳ một chân trên đất cao giọng nói c u n g nên đại đế trở về hai hắn bên cạnh tứ phúc vương hầu thành minh chân quân cùng thiên 72 tiên h đình bảy mươi hai tiên bách hoa tiên tử các loại một trúng cường người đều tại nhìn thấy một màn này sau từng cái không khỏi mở to hai mắt nhìn không đúng vậy mươi hai tiên bên trong có một vị thần tiên cũng không biểu hiện ra chấn kinh chỉ sắc hắn chính là thuận phong nhĩ thuận phong n h ĩ cũng quỳ mọc xuống đất luôn luôn câm n i ứ c hắn giờ phút này lại là thanh âm to lớn giống như thần lôi nổ vang tiểu tiên thuận phong nhĩ cũng nên trí cao vô thượng đông nhạc thái sơn tiên tiểu nhân thánh đại đế trở về về ê đ ú t thiên lý nhãn cả kinh nói lao thai ngươi không phải câm n i ứ c thuận phong n h ĩ im lặng nói ta chính là thần tiên làm sao lại câm quần tiên nghi hoặc vô cùng hỏi vậy ngươi vì sao muốn đóng vai làm câm nhức thuận phong nhi liếp mắt nói ta trời sinh thần thông thần dị có thể nghe vạn giới chi bí ta nếu không phải câm nhét ta thể có vân vân lôi công tính tình so sánh gấp vội vàng ngăn chở thuận phong nhĩ cùng thiên lý nhãn cãi cọ hỏi ngươi vừa mới nói đông nhạc đại đế trở về nhưng cho dù là đại đế chuyển thế trở về cũng không cần thiết náo ra động tĩnh lớn như vậy à làm sao phương tây địa mục giới đều bị dị tượng lan tràn thuận phong nhĩ cười nhạt nói a ba a ba quần tiên nhìn về phía thiên lý nhãn thiên lý nhãn sắc mặt tối đen đâu chịu phiên dịch một bàn tay đập vào thuận phong nhĩ chết nó cả giận nói nói mẹ nó tiếng người thuận phong n h ị nói đó là bởi vì đại đế chính là tại địa ngục giới trở về quần tiên kinh hãi nói chẳng lẽ lại đại đế cũng đi theo chúng ta cùng đi địa ngục giới rồi bách hoa tiên tử ánh mắt khẽ nhúc ních giống như nghĩ tới điều gì nàng kinh ngạc nói đại đế là từ thiên sư lời vừa nói ra quần tiên lại kinh vương hầu cả người như bị xét đánh sửng sốt trọn vẹn mười mây giây ngay sau đó cười to nói ha ha huynh đệ của ta đúng là đông nhạc đại đế đã như vậy bị hắn làm hạ thấp đi cũng không có gì có thể nói bạch cốt chi thành tiểu viện trên không theo đột phá từ dương tất cả kim tiên pháp tắc thần thông pháp tắc c u ố i cùng hóa thành một viên đạo quả trong đầu của hắn từng đoạn lạ lâm mà quen thuộc ký ức hiện hiện hắn đột phá dị tượng kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm một ngày một đêm về sau dị tượng tiêu tán từ dương hình dáng hiện ra hắn người mặc thiên sư pháp bảo khoanh chân ngồi tại hư không đỉnh đầu địa hoàng thư nhắm hai mắt cả người trên thân tản ra một cỗ huyền rượu khí t ư c mạnh danh sơn h á cám chi chủ tử vong chi chủ cùng u minh chi chủ đã chạy tới bạch cốt chi thành trừ cái đó ra còn có canh dự ở địa ngục giới thiên bên ngoài chín đại thái bảo bọn hắn đứng tại tiểu viện bên ngoài cùng x ạ tàn đối mặt x ạ tàn sắc mặt đổi phế dài thở dài một cái nói đáng tiếc lúc trước bản vương lại vẫn nghĩ công kích tam giới tổ đình và o ngay hôm nay mới biết chính mình làm hết thể bất quá là phù du l â y cây thôi hắn là chủ thần là địa ngục chỉ chủ là ác ma chỉ vương là địa ngục giới nhất là cường đại tồn tại không có cái thứ hai nhưng là bây giờ cảm thụ được mạnh danh sơn mười lớn quá thoát thân trên khí tức xa tàn trong lòng minh mạch vẹn vẹn cái này mười vị trong đó bất luận một vị nào đều có cùng mình chống lại lực lượng nếu bọn họ trong tay có pháp bảo lợi hại thậm chí có thể lực gáp chính mình như cái này mười vị liên thủ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ không chỉ còn có trong tiểu viện vị kia rất nhanh lại là ba ngày thời gian trôi qua t h ủ y hoàng đế k h ô n g chế lấy thánh thành cùng thiên đ ỉ n h t r ú n g tiên vương hầu thành minh chân quân chạy tới bạch cốt chỉ thành cùng bọn hắn đồng hành còn có vân m ộ ọ c khê nhạc ngọc la khoanh chân nhắm mắt ngồi tại trong hư không từ dương chậm rãi mở hai mắt ra trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy cùng tàn h ư ơ n g hán tử trên trời rơi xuống bái kiến đại đế tất cả mọi người quỳ mọc xuống đất bao quát nhạc ngọc la vân n g ọ khê hai nữ g i ờ này khác này trong lòng có loại đặc biệt cảm giác không chân thật ta phu quân đúng là đông nhạc đại đế từ dương dợ khóc dợ cười phất tay một cố lực lượng về n h à đem mọi người nâng lên nói không cần đi lớn như thế lễ đừng nhìn thuận phong nhĩ bình thường là người cầm trên thực tế hắn nhất biết nói chuyện vội và nói g n đông nhạc thái sơn thiên tể nhân thánh đại đế trở về đây là tam giới c h i đại h ỷ sự chúng ta hành lễ chúc mừng hợp tình hợp lý ai từ dương lắc đầu thật ra hít một hơi nói một g ấ c chiêm bao sáu trăm năm hôm nay mới biết ta là ta dứt lời nhìn trước mắt chúng tiên cùng mình hai vị lao bà chân thành nói ta là đông nhạc đại đế nhưng cũng là từ dương ta cũng sẽ không bởi vì khôi phục trí nhớ của kiếp trước khôi phục kiếp trước thực lực tu vi liền thay đổi gì mọi người về sau gặp ta không cần như thế sáu mươi chín su ba c ô ty xì t năm trăm mười bốn mười ba ba mươi bốn ă m nghìn một trăm bảy mươi bảy mười tám cái này thiên sư không đứng đắn t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám hôm nay mới biết ta là ta đại kết cục sáu mươi m mỹ nốt s hai nghìn hai mươi ba không chín mười tác giả bố lý bánh bao chương bốn trăm sáu mươi chín hôm nay mới biết ta là ta đại kết cục từ dương thu hồi ánh mắt nhìn về phía sa tản hỏi sa tản n g ư ơ i có biết tội của n g ư ơ i không sa t à n nằm dạp trên mặt đất cung tính nói tiểu t h ầ n biết tội t h ừ dương nói đã biết tội n g ư ơ i tự sát đi ta sẽ cho n g ư ơ i một cái luân hồi chuyển thế cơ hội sa t à n đột nhiên ngần g đầu trong đôi mắt một mảnh đỏ như máu thu vi đến hắn cấp độ này sao nguyện ý tự sát hắn tự nhận là tư thái đã thả đủ thấp g i ậ n d ữ hết ta Phúc. sau đó vẹn vẹn chỉ là vừa nói ra một chữ l i ề n bị từ dương chỉ điểm một chút chết đinh chúc mừng t ú t chủ ngài siêu độ ác ma có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức một ước ồ t ừ dương trong lòng kinh ngạc đánh giết một tôn chủ thần ban thưởng cao như vậy mà những cái kia quân đoàn chủ thì bị hù q u ỷ xuống đầy đất từng cái dọa đến run lấy bấy không ngừng là từ dương cung cấp lấy công đức một đám tiểu lâu la từ dương cũng lười giết bọn hắn ngược lại để bọn hắn tại loại này hoảng sợ cảm xúc hạ nhiều q u ỷ một một lát liền có thể cung cấp cho mình càng nhiều công đức tiện tay thu hồi xạ t ặ n sau khi chết lưu lại chủ thần cách từ dương nói tử vong chỉ chủ hắc cám chỉ chủ u minh chỉ chủ từ nay về sau cái này địa ngục giới liền trở về các ngươi cái này một viên thần cách ta sẽ sắp đặt tại địa ngục giới nơi nào đó ước chừng trăm năm sau liền sẽ hiện thế đến lúc đó a có thể đạt được chủ thần cách trở thành mới địa ngục chỉ chủ liền nhìn bản lãnh của các ngươi t ô n đại đế phát lệnh ba vị chỗ tế cùng nhau quỳ xuống đất lính mệnh từ dương cũng không nói cái gì chỉ là phóng xuất ra một đạo lực lượng cường đại bao trùm thánh thành cùng vân mậu khê nhà ngọc la thủy hoàng đế thiên đình chúng tiên mạnh danh sơn mười lớn thái bảo hóa thành một đạo tiên quang biến mất tại địa ngục giới đợi đến hắn xuất hiện lần nữa lúc đã tới địa ngục giới thiên bên ngoài vừa xài bước ra hoành độ tinh vực lại hai bước bước ra liền không biết tại tinh không bên trong đi về phía trước bao xa cự ly phía trước một viên màu xanh thảm tinh cầu ánh vào tầm mắt thánh thành bên trong q u ầ n tiên phải sợ hãi nếu là thông qua địa ngục chi môn từ địa ngục giới trong c h ư ớ c mắt liền có thể đến nhân gian địa cầu nhưng đây là vượt qua tinh không từ địa ngục giới nhảy tới nhân gian triệu không gian trong lúc đó cự ly chỉ sợ cách xa nhau mười mấy tinh vực nhưng t ừ dương lại chỉ dùng ba bước b ư ớ c này thủ đoạn thần thông đơn giản kinh động như gặp thiên nhân bất quá vừa nghĩ tới tinh không bên trong tử dương nhìn xem địa cầu trong mắt lại là hiện lộ ra rất nhiều người bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật thở dài nói xem bộ dáng là ta quá lo lắng cho dù ta không vào địa ngục đã xạ tàn cùng địa ngục giới đại quân năng lực cũng tuyệt không đánh vào địa cầu thực lực trên địa cầu có rất nhiều bộ trí có tuyệt s á t tiên trận ẩ n tàng có thủ hộ toàn bộ địa cầu tiên trận minh văn khắc lục tại tinh không bên trong chỉ cần thôi động những trận pháp này viên này tam giới tổ đình lập tức liền sẽ hóa thành một tòa không thể phá vỡ tinh không thành lũy thu hồi ánh mắt tự dương lại quay đầu nhìn về phía ánh trăng cung điện bên trong còn có một viên to lớn cây quế một vị mỹ lệ tiên tử từ trong cung điện bay lên đối tử dương xa xa cúi đầu nói cung nên đại đế trở về tử dương cười nói mấy ngàn năm không thấy quảng hàn tiên tử càng phát đẹp tiêu tiên nữ chỉ là cúi đầu cũng không nói chuyện tử dương thì là mang theo chúng tiên quay trở về địa cầu hắn đầu tiên là đem thánh thành một lần nữa sắp đặt tại tần lĩnh chỗ sâu thủy hoàng đế thôi động thánh thành ngoài thành một đầu màu bạc sông hộ giãn Gia Gia, thành giãn ra mà ra thành tri bên trong điểm, điểm tỉnh quang tung bay tại chân trời hóa thành một đầu màu bạc tỉnh hà hắn bố trí xong hết thể về sau liền tới đến hàm dương cung hắn m dương cung, là hắn cung điện, đế lại ngồi nay dương bên trong.、Thủy、hoàng đế cũng bất tử Thủy quá hôm ở kính h thấy không hắn ô n ổn, cung g gì cảm có cái k hành lễ trong miệng nói bái kiến đại đế từ dương đã khôi phục ký ức biết được chính mình thân phận tự nhiên nhó lên rất nhiều chuyện hắn nhìn về phía thủy hoàng đế hỏi ngươi có phải hay không đã sớm nhận ra ta rồi thủy hoàng đế biểu hiện vẫn như cũ cung kính nói đại đế hẳn là quên năm đó ta tại thái sơn phong thiện tế thiên từng gặp đại đế là đại đế ngài giúp ta câu thông thượng t ư ờ n g ta chế tạo thánh thành trấn thủ n h â n gian cũng là đại đế ngài chủ ý từ dương đột nhiên có chút không vui nói lời ta từng nói tự nhiên nhớ kỹ Chờ chuyện nhân gian ngươi là đi thiên đỉnh làm trường sinh tiên vẫn là đi địa phụ phân đất là vua tùy ý ngươi tuyển bất quá cựu h u phiền phức chưa giải quyết ngươi còn c ầ n tọa c h ấ n nhân gian một thời gian để lại một câu nói từ dương biến mất tại thánh thành bên trong lúc này dáng góc mập ra từ phúc mới run run dậy dậy đi tới hắn cẩn thận nghiêm túc nói bậy hạ vị tiêu đại đế vì sao nhìn không quá cao hứng t h ủ y hoàng đế chưa từng trả lời chỉ là trong lòng có chút phỏng đoán đại đế vừa mới hỏi quả nhân phải chăng đã sớm nhận ra hắn phải chăng đang trách quả nhân chưa từng nói cho hắn biết trật tướng thùy hoàng đế đột nhiên con mắt chừng lớ nhớ tới từ dương từng ở trước mặt mình cho thấy qua đại đế c h i tử thân phận chính mình lúc ấy trở ngại phong đô đại đế truyền âm cũng không làm rõ sắc mặt của hắn trợ xanh trợ tím cuối cùng t h ở thật dài nói từ ái khanh có thể xuất thủ giúp quả nhân trả một m đoạn ký ức từ phúc bị hù quỳ d i ả m xuống đất vội văng nói b ậ y hạ chớ có nói bậy tiểu thần liền xem như an tim gấu gắn báo cũng không dám đối bậy hạ xuất thủ thủy hoàng đế t r ứ n g mắt cả giận nói quả nhân mệnh ngươi xuất thủ nhanh không chỉ là thủy hoàng đế giờ khắc này thánh thành bên trong thiên đình chúng tiên cũng tại trạm trí nhớ của mình sợ bị từ dương thu được về tính sổ sách về phần từ dương hắn đã cùng vương hầu thành minh chân quân cùng đi đến kinh thành tây ngoại ô bách hoa sơn vương hầu trong trang viên trang viên đình nghị m ắ t hạ vương hầu tiếp nhận chính mình xả yêu lão bà bình trà trong tay tự thân vì từ dương t r o n g t r à cung kính nói đại đế mời uống t r à từ dương cầm lấy c h é n t r à nhẹ nhàng thổi một cái nhấp một miếng hắn dùng khoe mắt liếc qua đánh giá thành minh chân quân cùng vương hầu phát hiện hai vị này đã từng cùng chính mình không có gì giấu nhau trường gối hảo hữu bây giờ nhìn chính mình lúc trong mắt càng nhiều hơn là kính sợ thậm chí liền nhất cử nhất động của bọn họ đều cực kỳ công n ệ cẩn thận nghiêm túc giống như sợ không xem trừng đ chỉ bất quá loại trạng thái này trên người vương hầu kéo dài không bao lâu hắn là người non g tính nhịn không được hỏi từ dương ta bây giờ nên s ư n g hô ngươi từ thiên sư vẫn là đông nhạc đại đế thanh minh c h â n quân cũng ngẩng đầu nhìn tới h i ệ n nhiên đối với vấn đề này rất là quan tâm từ dương cười nói từ thiên sư là ta đông nhạc đại đế cũng là ta về phần làm như thế nào s ư n g hô có cái gì khác biệt đâu thanh minh c h â n quân trầm n g â m một lát lúc này mới hỏi ngươi là đại đế chuyển thế thân bây giờ ký ức khôi phục ngươi vẫn là ngươi sao đại đế là một thế ta tử dương cũng là một thế cái này sáu trăm thời kỳ ta trải qua cự thế mỗi một thế đều là chính ta từ dương trả lời lúc trước hắn đã từng hỏi qua mạnh danh sơn vấn đề giống như trước mạnh danh sơn trả lời cũng là như thế từ dương lúc ấy không hiểu nhưng bây giờ lại là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chính mình khôi phục đã từng ký ức cũng không có bởi vì từng là đại đế liền bị đại đế một đời kêu hoàn toàn chiếm cứ ngược lại mỗi một thế t r ỗ i trải qua hết thể đều rõ m ồ n một trước mắt nhất là chính mình cũng không phải là chết t r ư ớ c mà hậu sinh mới khôi phục ký ức mà là dựa vào chính mình lực lượng tu luyện đến đại la kết thành đạo quả biết được kiếp trước kiếp này cho nên từ dương vẫn như c ũ là từ dương cũng là đại đế. vương hầu t r ă m g mối vẫn không có c á c h giải hỏi đã ngươi là đại đế vì sao lại lấy phong đô đại đế chỉ t ử tự s ư n g chẳng lẽ là vì che giấu cái gì thừa dương sắc mặt của hắn x o á t một cái trở nên khó coi nghiên răng nghiên lợi nói đáng chết phong đô lão nhi ta lấy ngươi làm h u y n h đệ ngươi lại muốn làm cha ta trên người hắn đại đế khí tức thoáng tiêu tán ra một chút ép tới vương hầu cùng thành minh chân quân có chút t h ở không ra hơi tới vương hầu vội vàng kêu lên đại đế còn xin mau mau thu thần thông ta một cái thiên tiên sao có thể chống đỡ được đại đế uy thế thừa dương lúc này mới thu hồi khí tức vương hầu gặp từ dương sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi an ủi từ thiên sư chớ có tức giận có lẽ cái này phía sau có cái gì bí ẩn tê liệt từ dương đều không còn gì để nói vương hầu cái này chó đồ vật hết chuyện để nói đột nhiên hắn biến sắc đột nhiên n g n g đầu xa xa nhìn về phía nơi xa vũ trụ tinh không bên trong loáng vắng ở giữa có một tia rung động c h u y ể n khắp k i a cố ba động vương hầu cùng thành minh chân quân còn không thể nhận ra cảm giác nhưng không giấu giếm được từ dương cảm giác từ dương bấm ngón tay tính toán đứng lên nói xem ra bản đế trở về để huyết đế lao nhi ra lời cảm giác nguy cơ hắn muốn xông ra cựu ưu phong vấn vương bộ trưởng thành minh đạo hữu bản đế cần đi trước một chuyến địa phủ chờ trở, trở về nhân gian lúc sẽ cùng hai vị không say không nghỉ x o á t t h ứ dương trợt lết người hóa thành một đạo tiên quan g bay đi hắn đem nhạc ngọc la vân ngọc khê phóng tới ngô thành về sau tiện tay tại hư không vạch một cái x o á t Ngô t h à n trên không, không h g i a n vỡ ra. Thứ dương cất bước bước vào trong đó ông vết nước không gian tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu từ không gian bị cắt mở đến khôi phục trước sau bất quá thời gian ba hơi thở nhưng mà vẹn vẹn ba cái hô hấp ở giữa liền đã kinh động đến không ít ngô thành cao thủ đầu tiên bay lên chân trời chính là từ dương một đám lao bà sau đó là mã long mã tiểu khiêu trần liệm cùng linh quản cục cùng chuyển đến ngô thành một chút võ đạo đạo môn cao thủ lúc trước từ dương đột phá trở về đưa tới dị tượng trải rộng t â m giới bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy thế nhưng lại cũng không biết rõ nguyên do vân ngọc khê cùng nhạc ngọc la mở miệng nói rõ từ dương thân phận đám người kinh hãi đến lúc đó vẻ mặt đầy rung động mã long sớm đã tự sát đem chính mình cửa cầm chi thể tiềm lực đều đào móc ra biến thành một tôn quỷ tiên lại trong cơ thể hắn tiên đạo pháp tắc ngưng tụ mấy chục đạo cự ly thành tiên đã không xa hắn trừng mắt nhìn lầm bầm lầm bầm nói, Đông n h cái cái đô sao? Sao ha ha ha ha, một tiếng này cười mã long thậm chí vận dụng lên thể nội tiên đạo phát tắc tiếng như lôi minh chuyển khắp phương viên tám trăm linh dặm kinh động đến không ít giang hồ võ lâm đồng đạo rất nhanh Từ dương chính là đối ô n nhạc g t ê n nhân thánh tề với đây hết thảy thử dương tự nhiên không biết giờ này khác này hắn đã tiến vào âm tàu địa phủ hắn đi vào quỷ môn quan cũng không tới truyền thống trận mà là thi triển đại na di thuật mấy bước phóng ra Liền đinh ã đ đi tới p h o g đô t à thành. thành thành, là n thiên Chấn phong cũng chính h thủ trước Từ. Từ sư. cửa cửa kia lào đô vị âm binh nhận lấy tinh hãi điểm công đức một nghìn đinh âm binh nhận lấy k i n h h ả i điểm công đức một trăm linh đinh từng đạo hệ thống nhắc nhở âm bên hai bờ vang lên từ dương nhịn không được nghĩ lại nghĩ đến hệ thống này đến cùng là lai、like、lịch gì mình đã khôi phục ký ức hệ thống công năng thế mà còn có thể sử dụng như vậy sau này mình phải chăng có cơ hội mượn hệ thống s u n g kích tầm thứ cao hơn lão âm binh gặp từ dương đứng ở tại chỗ giống như tự hỏi cái gì liền vội vàng không người lịnh ngọt cười nói từ thiên sư phải chăng cần tiểu nhân vì ngươi dẫn đường không cần từ dương nói là ta dẫn đường người đến a hai lão âm binh n g n g đầu nhìn về phía bên trong thành đã thấy bên trong thành một đạo lưu quan g bay tới kia lưu quan g rơi xuống đất hóa thành một đạo người mặc đại hồng phán quan phục nam tử nam tử kia tay trái cầm sinh từ bộ tay phải cầm phán quán bút không phải thôi phủ quân là ai bãi kiến phán quan đại nhân rất nhiều âm binh vội vàng vì xuống Bài kiến đại đế Thôi trở t phủ quân cũng liền bận xuống. kinh chính liền biểu nói, đại quân quỳ xuống, cũng bận là về, sợ đế a mời giới phụng phong đại tiểu đại ti Đại chỉ chỉ chuẩn thực hy nhân lệnh, đô đế đã đế, sự, rượu. âm ở m bị hắn nói liền muốn đứng dậy là từ dương dẫn đường t i ế một đám âm binh thì là cây đ a y mang ở đại đế cái gì đại đế phong đô đại đế không phải tọa c h ấ n cửu hữu thời không thế này mà lại trước mắt người này không phải từ thiên sư a phong đô thành bên trong có lời đồn đại nói từ thiên sư chân thực thân phận chính là phong đô đại đế tri tử là tương lai âm phủ thái tử ra làm sao thành đại đế rồi t h ừ dương ngừ lạnh một tiếng nói thôi ngọc ta để ngươi đi lên sao ẩm tôi h phủ quân hai chân mềm lún lại quy xuống hắn trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ậ u chi rơi đi xuống kêu khóc nói đại đế minh giám tiểu nhân cũng là hậu chi hậu giác đại đế thu phục như mang lúc mới biết rõ đại đế thân phận chân thật của ngài đinh thôi phủ quân nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm vạn đinh thôi phủ quân nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm vạn định t h ừ dương vốn định cùng thôi phủ quân chỉ đùa một chút nhưng vẹn vẹn một phút không đến thôi phủ quân liền trọn vẹn cống hiến một nghìn vạn điểm công đức thế là cô ý sụ mặt hỏi ngươi đã biết rõ vì sao không nói thôi phủ quân nhỏ giọng nói ta nào dám nói từ dương tự nhiên biết rõ đây hết thệ phía sau đều là phong đô đại đế chủ ý thế nhưng là hù dọa một chút thôi phủ quân cũng là thật có ý tứ thế là lại nói coi như ngươi không dám nói nhưng ta bảo ngươi thôi đại ca ngươi cũng dám ứng thôi phủ quân dợ khóc dở cười nói ta nếu không ứng đây chẳng phải là lộ tẩy rồi mắt nhìn xem lại là một nghìn vạn công đức tới tay từ dương tiến lên đỡ dậy thôi phủ quân cười nói thôi phủ quân chó có sợ ta tại nhân gian một thế này nhận ngươi không ít tận tình điểm này ta khắt trong tâm khảm cựu ưu bên kia tình huống như thế nào tôi h phủ quân lúc này mới nói lòng một hơi thuận thế đứng dậy nói huyết đế vết máu huyết hải toàn bộ sinh linh chẳng những khôi phục thực lực lại tu vi so với trước kia tiến thêm một bước bây giờ ngay tại s u n g kích cựu ưu phong ấn hắn lưu tại phong đô thành bên trong chỉ là một bộ phân thân bản thể sớm đã chạy tới cựu ưu huyết hải không chỉ là thôi phủ quân bây giờ là địa ngục khó xử thời điểm địa ngục các phương cường giả cơ hồ đều tụ tại cựu ưu huyết hải trên không có thôi phủ quân có thập điện diêm la có ngũ phương q u đế thậm chí liền mạnh danh sơn mười lớn thái bảo cũng đã chạy đến huyết hải phía trên sóng máu ngập trời. cựu ưu huyết đế hiện thân không ngừng công kích tới phong ấn t r ậ n pháp thực lực của hắn vốn là cường đại đản sinh tại cựu ưu huyết hải bên trong có thể mượn huyết hải chi lực năm đó phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế liên thủ mới đem hắn phong ấn lại dẫn đến đông nhạc đại đế bị cựu ưu chi lực ô nhiễm không thể không luân hồi c h u y ể n thế bây giờ cựu ưu huyết đế lấy cả tòa huyết hải sinh linh làm thế chẳng những khôi phục thực lực lại cố gắng tiến lên một bước thực lực mạnh càng sâu lúc trước ẩm ẩm các loại từ dương lúc chạy đến cựu u phong ấn đã bị đánh tan nhưng mà cựu u huyết đế cũng không giết ra mà là thân hình loại vừa mới phá trận hắn cũng chịu tổn thương huyết đế lại chưa thừa cơ g i ế t ra tới nhanh liên thủ lại lần nữa bày trận chấn áp huyết hải cựu u phong ấn chính là hai vị đại đế liên thủ hao phi đại lượng bảo vật mới bố trí ra muốn một lần nữa bố trí tối thiểu muốn chuẩn bị mấy năm thời gian cựu u huyết đế đã bước ra một bước kia nhiều nhất một năm hắn liền có thể khôi phục căn bản không kịp vậy liền g i ế t vào cựu u nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn địa ngục vô số cường giả m ư ơ i phần không cam lỏng có người muốn rết vào cựu u lại bị phong đô đại đế ngăn lại cựu u chính là tập thiên địa âu h ế hoãn lực chỉ địa lấy các ngươi tu vi tiên vào bên trong rất dễ dàng bị ô nhiễm huống hồ cựu hữu bên trong không chỉ có riêng chỉ có cựu hữu huyết đế hắn rơi trướng chín đại ma tôn từng cái phi phạm phong đô đại đế ngầm đầu nhìn về phía đi tới t ừ dương cười nói hoan nên trở về những cường giả khác nhau nhau hành lễ t ừ dương cũng không nói chuyện chỉ là lắng lặng nhìn xem phong đô đại đế đột nhiên thân hình hắn l o i lên xuất hiện ở phong đô đại đế bên cạnh thân p h á c h một quyền đập vào phong đô đại đế trên mặt cả giận nói phong đô lão nhi ngươi mẹ nó còn có phải hay không người lao tử coi ngươi là huynh đệ ngươi mẹ nó lại muốn làm cha ta phong đô đại đế bị đập bay ba v à n dặm cái khác c âm t à o địa phủ cao thủ thì làm ắ t nhìn mũi mũi nhìn tâm từng cái làm bộ không nhìn thấy không nghe thấy phong đô đại đế đông nhạc ngươi nghe ta giải thích t ừ dương không nghe trừ khi ngươi gọi ta một tiếng c h a hắn đuổi phong đô đại đế tám trăm vạn dặm địa cuối cùng lại về tới cựu hữu huyết hải phía trên trong lòng q á n khí rốt c ụ c tiêu tán một chút nhìn xem kia lăn lộn huyết hải t ừ dương cười lạnh nói phế vật lao t ử không tại ngươi liền cái huyết đế đều trấn không được phong đô im lặng nói ai có thể biết rõ cái này ra hỏa sẽ vết máu trong biển máu vô tận sinh linh Cái tộc, máu sáng biển này trong biển máu tu la tộc, thế nhưng là hắn là tu thế tạo, la đầy ề u sau. quá xem một như hắn dòng Dừng phong nói, cũng chút, không roi lời sau. Dừng một chút, phong đô lại nói, bất c đô n lắng, lo h u ế t đủ ế vừa đưa gian mới năm mới khôi phủ, 3 năm giới tới tối thiểu khôi thời được đầy đ cương cảnh phá, ép phá phản phệ, hắn phục, ổn, này bất trợ, chúng ta bố trí từ dương lắc đầu nói ta một thế này hai mươi hai tu sửa hàng năm nói bây giờ mới hai mươi ba tuổi tính toán đâu ra đấy cũng liền tu luyện thời gian một năm nào có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi huyết đế lao nhi ba năm phong đô kinh ngạc nói ý của ngươi là từ dương cao giọng nói thập đại thái bảo ở đâu mạnh danh sơn mười người nao nhao tiến lên quỳ một chân trên đất từ dương trên thân chiến ý trung thiên nói bản đ ệ muốn trùng nhập kiểu u chấn sát huyết đế các ngươi như nguyện n g đi theo thập đại thái bảo từng cái kích động không thôi nhao nhao linh mệnh mạnh danh sơn càng là cười nói năm đó chúng ta giết vào kiểu u giết kiểu u vô tận sinh linh sợ hãi bây giờ có thể đi theo đại ca một lần nữa giết vào kiểu u có chết không hối hận bỏ họ một tiếng châu gọi từ phía trên bên cạnh chuyền đến nhu mang trên thân tất thải quan hoa nợ rộ mặc một đầu lớn quần cộc từ tại chỗ rất xa chạy tới nói chủ nhân đừng bỏ lại ta năm đó các ngươi giết vào k i u u lại đem ta lão ngưu lưu tại địa ngục một thế này ta lão ngưu cũng muốn tùy ngươi chỉnh chiến ngưu mang tiếp trước chính là đông nhạc đại đế toa kỵ trong truyền thuyết thất thải thần n g u từ dương cười ha ha rơi vào ngưu mang trên lưng quay đầu nhìn về phía phong đô đại đế nói phong đô lão nhi đợi ta chấn sát huyết đế trở về nhất định phải ngươi gọi ta một tiếng ba ba t hết t r ọ n bộ